621 đánh chết Thiên thiênên Cầm tông ngao Nô ngô thựcmộu Lang linh hồn bực nào cường đại lập tức cảm ứng được thiên cầm tông tới gần xoay người màu đỏ bộ lông tắt lên u Quang bằng đầu lâu của nó làm khởi điểm cuộ sóng loại nhằm phía thiên Cầm tông Hác ám thiên mạc có thực Ngộu lang nhắc nhở mộ Mộung khuynh thành cũng chú ý tới thiên Cầm tông cử động hai tay hướng phía trước đẩy màu đen bình chướng chiếm cư nữa bầu trời cách trở ở thiên Cầm tông cách lúc trước hử thiên cẩ tông hử lạnh một tiếng hai tay tìm đòi một bẩm, màu đen bình chướng hé ra. Diệt hồn ba. Mộ Dung Khuynh thành mặt không đổi sắc, tay phải nắm một viên hát sắc quang cầu, năm ngón tay buộc chặt, hát sắc quang cầu bạo liệt, hóa thành màu đen hình quạt ánh sáng phóng xạ hướng Thiên Cầm Tông. Không tốt. Hình quạt ánh sáng phát ra linh hồn ba động chạy không khỏi Thiên Cầm Tông cảm ứng, Thiên Cầm Tông không có ngờ tới Mộ Dung Khuynh thành còn nữa linh hồn công kích loại võ học, nếu như không có thực Ngộ làng, hắn cũng sẽ không sợ hãi, có thể Thục Ngộ Lang chế tạo cảnh trong mơ năng lực quá lợi hại, hơi có sơ hở. Sơ chúng chiêu, Thiên Nha đại pháp. Thiên Cẩm tông tay phải vỗ bên hông ngự thú bài, nhất thời, đại lượng màu đen quạ đen vọt ra, này màu đen quạ đen bất quá là cấp 4 yêu thú, tương đương với loài người ngưng thật cảnh hậu kỳ võ giả, nhưng số lượng thật là nhiều lắm, ngàn vạn, đông nghịt che khuất bầu trời. Các các cặc cặc. Đại lượng màu đen quạ đen nên tiếp hướng hình quạt ánh sáng, giống như màu đen thủy triều. Vô thanh vô tức trung. cùng hình quạt ánh sáng đụng đụng vào nhau, màu đen quạ đen rối rít đi xuống rơi xuống. Hai mắt trắng dã, rõ ràng linh hồn bị diệt giết. Mà hình quạt ánh sáng bị màu đen quạ đen một hướng, cũng ảm đạm rất nhiều, ẩn chứa linh hồn ba động vi tay kia vi, làm sao có thể đối với Thiên Cẩm Tông sinh ra ảnh hưởng. Voi Long, bên kia, Diệp Trần cùng Phong Hỏa đàn cũng đụng đụng vào nhau, tắc lên đẩy trời lôi hỏa, cùng phong gào thét. Phong lâu, Loan Phong chung, có pha toé thanh âm ở tiếng sét đánh chung vang lên. Không thể nào. Ưng yêu trong con mắt tràn đầy hoảng sợ, há phun ra đàn máu. Phá. Diệp Trần nhìn ra Phong Hỏa đàn đã sinh ra vết rách, có nồng nặc yêu lực theo nứt ra tiết lộ ra ngoài, hắn thu hồi Hoàng Kim kiếm, cắm vào trong gò, tay trái nắm tay, bạch sắc long cốt phòng ngự tầng bao trùm ở trên nắm tay, một quyền hung hăng trúng mục tiêu Phong Hỏa đàn trung tâm. Phích một tiếng, Phong Hỏa Đan kịch liệt rung động mấy cái, đột nhiên thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một viên chỉ có miệng chén lớn nhỏ thanh hồng bảo châu. Tay trái chúc tới, Diệp Chân gắt gao bắt nhỏ đi Phong Hỏa Đan. Muốn thu của ta Phong Hỏa Đan Đi chết đi. Phong hỏa đan là ương yêu thân thể một phần, cho nên khống chế lại giống như cánh tay khiến, nó hai mắt ngưng tụ. Diệp trần trong tay phong hỏa đan lập tức lay động, tựa hồ cho đến lần nữa trở nên to lớn, mà phong hỏa đan mặt ngoài, phong hỏa yêu lực tiên ra, cháy diệp trần bàn tay. Hát xỉ. Diệp trần tay trái 5 ngón tay như cái móc, mặc cho phong hỏa đan như thế nào lay động, đều không thể trở nên to lớn nhất phân. Về phần phía phong hỏa yêu lực cũng không cách nào nài sao long cốt phòng ngự tầng chẳng qua là để long cốt phòng ngự tầng hơi có biến thành màu đen mà thôi. Dĩ nhiên, Diệp Trần cũng không thể nào cùng ưng yêu rằng có nữa, hắn tay phải nắm lôi kiếp kiếm, nhất thức kim chi liên ý chém đi ra ngoài, phân tán ra tới màu vàng kiếm khí để ưng yêu không chỗ có thể trốn. Không. Mất đi phong hỏa đan ưng yêu chỉ còn lại có 2 phần 3 tu vi, cho dù thân thể cường hãn trình độ không có giảm bớt, cũng không cách nào chống lại Diệp Trần kiếm khí. Phúc. Phúc. Phúc. Huyết thủy lấp bắp. Ưng Diêu ở màu vàng kiếm khí tàn sát, chia 5 x 7, mất đi điều khiển phong hỏa đàn cũng yên tĩnh trở lại. Nay Ưng yêu thật là cứng hãn, nếu như bất động dùng lôi phệ, chỉ sợ muốn đánh ăn nằm với trăm chiêu mới có thể đánh chết nó. Diệp Chân nắm phong hỏa đan, cảm thán một tiếng. Phục thú kinh khủng. Diệp Chân đánh chết Ưng yêu bất quá là ngắn ngủn 10 lần nháy mắt thời gian, trong lúc này bên trong, Thiên Cẩm Tông đã đột phá mộ dung khuynh thành phong hóa, thi triển ra một chiêu giam cầm võ học, chỉ thấy Thục Ngộng Lang bốn phía kim quang tràn ngập. Một cái tựa như vàng dòng chế tạo đuổi gai di động nhẹ ra cũng hướng phía thực Ngộng lang một bó đi kia thật dài màu vàng nhọn hoắc vào thực Ngộng Lang thể nội ngao nô thực mộng Lang cho đến dãy rùa có thể càng là dãy rùa màu vàng đuổi gai chói chói càng là chặt mà kia màu vàng nhọn hoắc làm nó thống khổ không dứt. Phi thiên ám sát chạm sau lưng màu đen cánh rơi vỗ, mộ vỗmộung khuynh thành thân ảnh phiêu hốt không chừng thoáng cái huyền hóa ra hơn 10 người từ 4 phương 8 hướng tấn công hướng thiên cầm tông phân không rõ người nào làth thật Người nào là giả, lại tựa hồ người nào đều là thật, người nào đều là giả. Nữ nhân này tốc độ thật nhanh. Thiên cẩm tông thần sắc không thay đổi, bàn tay vô bên hông ngự thú bài. Lệ. Rắc. Giống. Mấy tiếng hoàn toàn bất đồng yêu thú tiếng hô vang lên, cùng lúc đó, một con đầu trường một xứng yêu cầm, một con cả người lượn lờ màu đen ngọn lửa qua đen, còn có một chỉ chắp cánh mánh liệt khuyển từ ngự thú bài chung một hướng ra, chống dông hiện lên ở lớn cầm tông bốn phía. Thượng, cho ta bắt nữ nhân này Nhớ kỹ, không cần đánh chết. Mộ Dung Khuynh Thành mặc dù lợi hại, nhưng tốc độ ra phân không ít, Thiên cầm Tông thả ra này ba tên yêu thú đều là bằng tốc độ tăng trưởng cấp 10 yêu thú, mọi người thực lực không tầm thường, có thể so với Hải Vô Nhai Chi Lưu Linh Hải cảnh tông sư, vì thuần hóa này ba tên yêu thú, hắn không biết phế đi bao nhiêu công phu. Nghe được Thiên cầm Tông ra lệnh, ba tên cấp 10 yêu thú vô cánh, cùng tốc độ kỳ khoế Mộ Dung Khuynh Thành đánh nhau chết sống, tốc độ của bọn nó mặc dù cũng yếu hơn, kém hơn Mộ Dung Khuynh Thành có thể ba thú hợp lực, vững vàng chế trụ đối phương, làm cho nàng không cách nào tới gần Thiên cầm Tông. Hắc hắc. Thoát khỏi mộ dung khuynh thành, Thiên cầm Tông quay đầu, nhìn về phía thực Mộc Lang. Thực Mộc Lang vẫn bất khuất dãy rủa, chỉ sợ cả người vết thương buồn thiu, máu tươi khiến cho màu đỏ bộ lông càng thêm tiên diễm, cũng không có khuất phục, thậm chí cố gắng để trên trán đông đảo ánh mắt tính đến lớn nhất, phóng xuất ra càng thêm nồng nặc u quang thủy triều. Vô dụng. Thiên Cẩm Tông ngoài miệng dù nói như thế, Nhưng ánh mắt hay là có một chút như vậy hoảng hốt, cả kinh phía dưới, vội vàng cắn chốt lưới, đem tự thân võ đạo ý chí thúc dục đến cực hạn, cùng u quang chống lại, cùng lúc đó, tay hắn trưởng nắm chặt, chói chói rừng thực ngọc lang màu vàng bụi gai đột nhiên buộc chặt, nhọn hoắc thật sâu cắm vào đi vào. Ngao nô. Thực ngọc lang ngửa mặt lên trời thê lương thiết dài. Muốn chết. Rất xa, Diệp Trần thấy như vậy một màn, ánh mắt trong nháy mắt lạnh như băng xuống tới, thân hình một lùi, lang không hóa thành một mảnh kiếm quang bay vút. Làm sao có thể nhanh như vậy giải quyết tương yêu? Thiên cẩm tông bởi vì một lòng một dạ đối kháng thực mộng lang cảnh trong mơ ăn mòn, cho nên không có cách nào đi chú ý Diệp Trần, cho đến khi Diệp Trần bay sẽ tới, mới có sở phát hiện, chết tiệt dạng, hắn vừa phân tâm, thực mộng lang cảnh trong mơ ăn mòn càng phát ra mãnh liệt lên, để hắn tâm thần hoàng hốt, bị làm cho sợ đến hắn lập tức thu hồi đối với Diệp Trần chú ý. Không thể nữa như vậy rằng có nữa. Thiên cầm tông dơ lên bàn tay, cho đến đem thực mộng lang đánh vi, nhất chỉ phá hư Diệp trần tay trái ngón trỏ vươn ra, xa xa điểm hướng Thiên Cầm Tông. 3. Màu xanh ngón tay làm không gian khoảng cách rút ngắn rất nhiều, thoáng cái đi tới Thiên cẩm Tông trước mặt, vậy cũng đáng sợ không gian lực làm hắn hộ thể thật vô thoáng cái ảm đạm, kịch liệt văn mèo Đáng chết, ghê thởm. Thiên Cầm Tông hận được nghiến giang dương, còn kém một bước, chỉ kém một bước cuối cùng, là hắn có thể đem thực mộng lang đoạt tới trong tay, chỉ cần thuần hóa thực mộng lang, lại phối hợp thượng hắn đông đảo yêu thú. Bất kỳ linh hải cảnh tông sư đụng phải hắn cũng chỉ có chạy trốn phân. Diệp Trần, ta nhớ kỹ ngươi." Thiên Cẩm Tông nói đi là đi, sau lưng Ngũ Thải đôi cánh tiến, trong nháy mắt rời xa Thục Mộc Lang, hướng phía phương xa kích bắn, ngay cả thả ra ba tên yêu thú cũng mặc kệ. "Chạy đi đâu?" Mộ Dung Khuynh thành gặp Diệp Trần chạy tới, trong lòng tùng hạ một hơi, toàn tức, sau lưng màu đen cánh rơi mãnh liệt một cái, không gian sóng gợn vặn vẹo thành đường vòng cung, bá một tiếng, ở ba tên yêu thú vây khốn. Mộ Dung Khuynh Thành thân ảnh vô ảnh vô tung biến mất, mà ở Thiên Cầm Tông phía trước, tảng lớn hát sắc quang mang sung ra, một con đen nhánh ngón tay điểm hướng Thiên Cầm Tông cái chán. Muốn chết! Thiên Cầm Tông tay phải hiện lên chảo một chảo ngay đón. Phanh! Sóng sung kích quét ngang phía chân trời, Mộ Dung Khuynh Thành khỏe miệng bí ra máu tươi, bay rất ra ngoài, Thiên Cầm Tông tuy nói không đến nổi rút lui, nhưng là rằng có tại nguyên chỗ. Hưu! Kiếm quang trật lué, Diệp Trần xuất hiện ở Thiên Cầm tông trước mặt Người chạy không thoát. Diệp Chân Đạm Mạc nói: "Thiên cầm Tông sắp xấu hổ thành trận, tiểu bối, ngươi thật cho là bằng ngươi một người là có thể lưu lại ta, ta Thiên cầm Tông phải, ai cũng ngăn không được." Nói xong, hắn thân ảnh chia ra làm hai, xuất hiện hai người giống nhau như lúc Thiên cầm Tông, ngay cả linh hồn hơi thở cũng giống nhau, căn bản phân không ra người nào là bản thể. Hai người Thiên cầm Tông một tả một hữu, lựa chọn phương hướng bất đồng bay vút. Diệp Chân bất vi sở động, thân thể ngoảnh ngoẹo, đồng dạng phân ra hai cái thân ảnh. Này hai cái thân ảnh mặc dù không đến nổi ngay cả linh hồn hơi thở cũng giống nhau, nhưng trừ linh hồn hơi thở, đồng dạng phân không ra thể giả. Bên trái Diệp Trần cầm trong tay hoàng kim kiếm, bay vút ra, một kiếm đâm về trong đó một cái Thiên cầm Tông, cực nhanh kiếm nhanh chóng làm thân ảnh của hắn cũng mê huyễn, giống như trong nước ảo ảnh. Cười khúc khích. Không có máu tươi bắn phóng, này Thiên cầm Tông là giả. Một cái Diệp Trần đuổi ở Thiên cầm Tông chân thân phía sau, tốc độ rõ ràng vượt qua hắn. Tiểu Bối, mọi sự làm tuyệt. Ngươi cũng không có kết quả tốt. Lời này ngươi không nên cùng ta nói. Sáng nay ta nếu chạy thoát, ngày khác nhất định gấp 10 lần xin trả. Thiên Cẩm Tông thân ảnh lần nữa chia ra làm hai. Hóa ảnh bạo. Lần này Diệp Trần không có phân ra phân thân, trực tiếp bạo liệt ra, vô số màu đen cái bóng chạy trốn ra ngoài, đem Thiên Cẩm Tông cùng hắn phân thân bao phủ ở trong đó. Có màu vàng kiếm khí ở chi chít trong bóng đen tung hành, toàn tức là màu sắc rực rỡ chao ảnh. Biết đi không cỡi Thiên Cẩm Tông ánh mắt toán độc. Cùng diệp trần chém giết, công lực phát huy đến cực hạn. Đáng tiếc thực lực của hắn cũng chỉ có so sánh với âm ma tông cao hơn một ít, âm ma tông sở dĩ tìm hắn, là bởi vì hắn có đông đảo yêu thú, có yêu thú phụ trợ, thiên cầm tông thực lực vượt xa lâm thiên lam tả tỉnh chi lưu, mặc dù không bằng thanh niên ngũ cự đầu, nhưng thanh niên ngũ cự đầu nghĩ muốn giết hắn, cũng không phải là một chiều hai chiêu chuyện. Ba tiên nhất yêu thú lợi hại phái đi ra đối phó mộ rung quinh thành, giờ phút này đuổi không đến, không có tiện tay yêu thú Thiên cầm tông chỉ có thể để một số lần nhất đằng yêu thú đi ngăn cản Diệp Trần, nhưng cũng bị Diệp Trần một kiếm hai gãy, chỉ chốc lát sau công phu, ngay cả bản thân của hắn cũng bị mới dụng một cái cánh tay. Xoẹn! Màu vàng kiếm quang lóng lánh phía chân trời, Diệp Trần hai tay cầm kiếm, xuất hiện ở Thiên cầm tông phía sau. Trên cổ có nhàn nhạt vết máu hiện lên, gió thổi qua, Thiên cầm tông đầu phóng lên cao, huyết thủy như suối phun, hướng lao cao. chương 622, Độc Sơn Tà không cam lòng Phóng lên trời đầu lâu phát ra một tiếng cực kỳ hoán độc gào rú, trợ im bặt mà rừng. Diệp Trần lắc đầu, sớm biết như thế, làm gì chuyến cái này tranh vào vũng nước đủ. Thu hồi thiên cầm tông chữ vật linh giới, Diệp Trần một ngón tay bắn ra, lợi hại vô cùng thanh liên kiếm khí kích bắn đi ra, đánh gây thực ngộng lang trên người màu vàng bồi gai, thực ngộng lang thoát khốn mà ra, hướng phía Diệp Trần khẽ gọi vài tiếng, vết thương trên người chậm chạp khép lại. Người làm vô cùng tốt, sẽ có ban thưởng cho người. Thỏa mãn Diệp Trần hướng mộ dung khuynh thành bay đi. Người không sao chớ. Mộ dung khuynh thành lắc đầu, khá tốt, bất quá lại để cho Hùng Phách trốn đi nha. Hùng Phách bị mộ dung khuynh thành thiên ma chỉ đánh bay về sau, thấy không ổn, lập tức trốn ngay, mà mộ dung khuynh thành bởi vì muốn đối phó thiên cầm tông, không rảnh phân tâm, cũng tiểu không có đi đuổi theo. Diệp Trần nói, một chỉ yêu thú, không ảnh hưởng toàn cục Hùng Phách cường thịnh trở lại cũng chỉ là một chỉ yêu thú, trí lực có hạn, không có âm ma tông cùng thiên cẩm tông rảo hoạt như thế. Đối với Diệp Trần không tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Đi, chúng ta đi dưới mặt đất. Đến đây mục đích là phượng vi thủ Diệp Trần sẽ không quên. Không có men theo thông đạo xuống dưới, hai người một sói, trực tiếp đánh xuyên qua mặt đất, đi vào vạn hùng sơn ngọn núi chính phía dưới hơn 6.000m sâu chỗ, rầm rầm có không ngơ tờ không dứt tiếng nước chạy truyền ra, đó là một đầu dao y vô cùng sông ngầm, sông rộng hơn trăm mét, bờ sông Nham Thạch bên cạnh, có một cây 3m cao năm màu chi cây trong đó lại dùng màu đo làm chủ sắc điệu, lộ ra trắng lệ, tôn quý đến cực điểm. Cái này là phượng vĩ thụ. Hai người một sói ánh mắt tụ tập tại 5 màu chi trên cây. Này cây không giống với cây, toàn thân như hồng ngọc chế tạo, mặt ngoài tản mát ra 5 màu chi sắc, chắc cây không nhiều lắm, nhưng nhiều một phần tắc thì nhiều, thiếu một phân tắc thì thiếu. Vừa đúng, tại một ít chạc cây các đốt ngón tay chỗ, một quả miếng trái cây rủ xuống xuống dưới, cái này trái cây như là chuối tiêu, nhưng so chuối tiêu bẹp Ước chừng có dài một thước, mặt ngoài là cấn lấy phượng hoa văn, kinh người linh khí chấn động làm cho nơi đây nguyên khí đều nồng đấm rất nhiều. Là ngồi xuống tu luyện nơi tốt. Một quả phượng vĩ quả tương đương với 1.000 năm hoa hờ u, phía trên này có 12 miếng phượng vĩ quả, chí ít có một vạn 2.000 năm hoa hờ u. Nhìn thấy phượng vĩ thủ còn có phượng vĩ quả, mộ rung khuynh thành thở một hơi dài nhẹ nhõm tâm tình khoan khoái dễ chịu. Ô ô ô, thực mộng là ngoác ngoác cái đuôi Nó tuy nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Vi Quả, nhưng Phượng Vi Quả phát ra khí tức khiến nó cảm giác thật thoải mái. Diệp Chấn nói, Phượng Vi Quả có thể cường tráng thể chất, trị liệu bất luận cái gì nội thường, đồng thời lại có tư âm bổ dương công hiệu, ngươi vẫn không thể phục dụng sao? Hắn vốn muốn cho Mộ Dung Khuynh thành luyện hóa một ít Long huyết thảo, tinh luyện ra bên trong Long chi lưu cờ, phải biết rằng Mộ Dung Khuynh thành ma thân so linh khu cường tráng rất nhiều, cấp 2 ma thân so tam giai linh khu đều yếu thắng, có thể dung nạp càng nhiều nữa Long chi lưu cỡ. Mộ Dung Khuynh Thành nói, đối với nhân loại võ giả hữu dụng linh thảo hoặc là đan dược trên cơ bản đều đối với ta vô dụng, chỉ có những cái kia so sánh gần sát ma tộc dược liệu đồ vật mới đối với ta hữu dụng. Biết do chính mình không cách nào luyện hóa long huyết thảo về sau, nàng minh bạch chính mình đi lên một đầu cùng nhân loại võ giả hoàn toàn bất đồng lộ tuyến. Cái kia đáng tiếc. Diệp Trần Vô Vô Thực Ngọc Lang đầu lâu, phi thân một lước, đi vào phượng vũ thụ bên cạnh. Khởi. Phải tay khém với ý. Một cổ vô cùng sức mạnh to lớn tác dụng tại Phượng Vi thủ cùng quanh thân trên khu vực, ầm ầm, sông ngầm một hồi sóng, cả mảnh liệt, Phượng Vi thủ tính cả quanh thân mấy chục thước thổ địa bị rút lên, lơ lửng ở giữa không trùng, mà Phượng Vi trên cây phượng vi quả không chút sức mẻ, tựa hồ là khảm nạm ở phía trên. Bèng, trái tay nắm chặt một quả phượng vi quả, diệp chân dùng sức một kéo, cường đại lực đạo tác dụng tại phượng vi quả lên, miên cương hai xuống, đồng phát ra sắt thép đứt đoạn thanh âm. Quá khẩn mật do y Mười vạn cân khí lực cũng chỉ có thể miễn cương tháo xuống. Diệp Trần âm thầm kinh hãi. Cho. Diệp Trần đem hái đến trên tay Phượng Vĩ Quả ném cho Thực Mộng Lang. Ngao A. Thực mộc Lang một nhảy dựng lên, cắn Phượng Vĩ Quả. Nó thương thế trên người còn không có có khôi phục Cờ ơn nở chậm rãi điều dưỡng. Đã có Phượng Vĩ Quả. Tiêu không cần lo lắng. Hơn nữa cái này Phượng Vĩ Quả có thể làm cho thể chất của nó càng thêm cường tráng. Còn có lấy tẩm bổ khí huyết tác dụng. lớn như vậy Đoan chừng chỉ có thể miễn cưỡng bỏ vào trung phẩm chữ vật linh giới ở bên trong, xem ra còn thiếu một cái thượng phẩm chữ vật linh giới, nếu không ngày sau thứ đổ vật nhiều hơn, lớn hơn, không chỗ có thế phóng. Chữ vật linh giới tuy nhiên có thể bỏ vào chữ vật linh giới ở bên trong, nhưng hạ phẩm chữ vật linh giới không gian quá nhỏ, không bỏ xuống được quá lớn đồ vật, cho một vạn cái đều vô dụng, chỉ có thể dùng để trở linh thạch, nếu có một cái thượng phẩm chữ vật linh giới, hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Dù sao thượng phẩm chữ vật linh giới không gian lớn nhỏ là trung phẩm chữ vật linh giới gấp 10 lần. Trung phẩm chữ vật linh giới Diệp Trần có 10 cái, đều là theo trên người địch nhân đạt được. Đương nhiên, địch nhân đều đã bị chết, ngược lại là thượng phẩm chữ vật linh giới một mực chưa thấy qua. Nghĩ đến bực này không gian cực lớn chữ vật linh giới là khan hiếm hàng, có linh thạch cũng mua không được. Thu hồi phượng vĩ thụ, Diệp Trần càng làm thực ngộng lang cho thu vào ngự thú bài ở bên trong, khiến nó chậm rãi chữa thương, đợi thương thế tốt lên rồi y một lần nữa cho nó phong hòa đan. Hiện tại chỉ kém khô lâu hoa. Diệp Trần rãn ra một hơi. "Ừm." Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, trên mặt tràn đầy chờ mong chi sắc. Man tộc võ phong cường thịnh, man nhân chiến sĩ nhất trèo thuộc vũ khí là trường mâu cùng cung tiễn, tiêu thường dưới tình huống, bọn hắn sẽ ở núi thương lớp dự đầu tôi bên trên kịch độc, một kích trí mạng, nói không chừng không cầm quyền Man Sơn mạch cũng có thể tìm được khô lâu hoa. Khô lâu hoa không giống với khác dược thảo, đây là một loại kịch độc chi thảo. Hòa hờ ơ ưu càng cao, độc tính càng liệt, vạn năm hòa A ưu khô lâu hoa là gần với thiên hạ kỳ độc độc thảo, bất quá vạn năm khô lâu hoa khó tìm, bọn hắn chỉ cần 5.000 năm hòa hờ ưu khô lâu hoa là được rồi. Ly khai vạn hùng sơn, hai người hướng phía gần đây man nhân cốc rơi bay đi. Tại đây có le tiểu là cái này chi man nhân bộ lạc bồi dưỡng độc thảo độc sơn. Một tòa phiêu tán năm mẫu trướng khí ngọn núi biên giới chỗ, một nam một nữ lặng yên xuất hiện ở chỗ này Đúng là tìm kiếm khô lâu hoa diệp trần cùng mộ rung khuynh thành. Man nhân bộ lạc có lớn có nhỏ, đại trên trăm vạn thậm chí mấy trăm vạn nhân khẩu, chỉ có nhỏ như mấy vạn nhân khẩu. Hai người tuyển cái này chi bộ rơi là một chi hơn 20 vạn nhân khẩu bộ lạc, căn cứ địa đồ bên trên đánh dấu biểu hiện, cái này chi bộ tên là làm thiết hoa bộ lạc. Man nhân chiến sĩ ưa thích tại vũ khí bên trên ngâm độc, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không sợ độc, hướng chi bồi dưỡng độc thảo không phải một cây lượng gốc sự tình Cở ơn ở ngàn vạn gốc độc thảo mới có thế cung ứng, rất hiển nhiên, đem độc thảo bồi dưỡng tại trong bộ lạc là thập phần nguy hiểm, cho nên man nhân bộ lạc trên cơ bản sẽ ở phụ cận tuyển định một cái ngọn núi, tại trên ngọn núi bồi dưỡng độc thảo, bởi vì độc thảo tụ tập cùng một chỗ, độc khí tràn ngập chế tạo ra kịch độc vô. Cùng chứng khí, trở thành tự nhiên bình trướng, bình thường yêu thú cũng không dám tới gần. Đương nhiên, độc sơn buôn phía, sẽ có rất nhiều man nhân chiến sĩ canh phòng nghiêm ngặt cảnh giới, cho dù không sợ độc. Muốn trà trộn vào đi cũng không phải chuyện dễ dàng. Tại hai người cách đó không xa, thì có một đội man nhân chiến sĩ tuần tra. Tù vi cao nhất bất quá là tinh cực cảnh, những thứ khác đều là báo nguyên cảnh võ giả, để tránh đánh rắn động cỏ, hay vẫn là cẩn thận là hơn. Cương đoạt tự nhiên có thể làm việc, nhưng không thể bền bỉ, hướng hồ man nhân cùng bọn họ cũng không ân đoán, bọn hắn không muốn cùng thiết hoa bộ lạc sinh ra mâu thuẫn. Đi! Năm hồ chướng khí cũng không thể đủ xâm nhập linh hải cảnh cấp bậc hộ thể thực không Hai người lặng yên chui vào năm mẫu trướng khí ở bên trong, đi vào Độc Thánh Sơn. Độc Sơn chi đỉnh có một tòa kiến trúc vật, công trình kiến trúc bị màn hào quang lung bao ở trong đó, bên trong như trước có man nhân chiến sĩ tuần tra, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành thậm chí có thế cảm ứng được công trình kiến trúc trung tâm một tòa tòa nhà hình thắp lên, đều biết cổ linh hải cảnh đại năng thực không dao động. Cái này nếu không có, tại đây cũng không có, đi mặt khác xem làm cho. Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành tại ẩn nấp bên trên thập phần phân hiểu Thật cũng không bị công trình kiến trúc bên trong đích linh hải cảnh man nhân phát hiện, ngẫu nhiên có linh hồn lực quan sát tới, cũng sẽ bị Diệp Trần sớm cảm giác, lợi dụng Mộ Dung Khuynh thành hát cá áo nghĩa lừa dối. Mấy cái thời thần trôi qua. Diệp Trần ở chỗ này. Mộ Dung Khuynh thành tại sơn núi chỗ phát hiện khô lâu hoa, một mảng lớn khô lâu hoa, Tô Sơ giản lược xem xét, tối thiểu đều biết ngàn gốc, như là khô lâu giống như đóa hoa bên trên phiêu tán ra màu đen độc khí, hội tụ đến trên không, hình thành một cái cự đại hư hào đầu lâu. Diệp Chân chạy tới. Tìm xem, nhìn xem có hay không 5000 năm hoa á hở a, -A đấy. Chén trà nhỏ thời gian trôi qua. Hai người mặt mũi tràn đầy mất muốn, cái này mấy ngàn gốc khô lâu hoa ở bên trong, hơn 1000 năm hoa á hở chỉ có hơn 30 gốc, 2000 năm hoa á hở một cây không có, chớ đừng nói chi là 5000 năm hoa á hở a, -H -A được rồi. Tháo xuống hơn 20 gốc hơn 1000 năm hoa á hở khô lâu hoa, hai người lạng yên không một tiếng động ly khai độc sơn đi vào năm mầu chướng khí bên ngoài, rời xa thiên hoa bộ lạc. Diệp Chân đánh giá trong tay Khô Lâu Hoa, nói ra, Thiên Hoa bộ lạc là cái tiểu bộ lạc, dưới mắt chỉ có đi một ít cỡ trung man nhân bộ lạc nhìn một chút. Đã Thiên Hoa bộ lạc có Khô Lâu Hoa, các bộ lạc khẳng định cũng có, vấn đề duy nhất là có hay không năm đã ngoài ngàn năm ho á Khô Lâu Hoa. Ngày thứ 3, hai người tới một cái đồng hội bộ lạc. Đồng hội bộ lạc mị hễ người là Thiên Hoa bộ lạc gấp 3, chương 78 chục vạn. Bộ lạc phụ cận Độc Sơn giã nếu so với thiết hoa bộ lạc đại, vài tòa liền cùng một chỗ. Thủ hộ tại Độc Sơn bốn phía man nhân chiến sĩ nhiều đến mấy ngàn, nguyên một đám cầm trong tay trường mâu, lưng con cung tên thật lớn, nhìn về phía trên hung thần ác sát. Độc Sơn trong, hai đạo bóng dáng lén lén lút lút gì động tới. Cũng không có 5.000 năm ho a hở ơ u khô lâu hoa, a hở ơ u sâu nhất chỉ có 2.800 năm chẳng lẽ thật muốn đi những cái kia cỡ lớn man nhân bộ thắng. Giáp chân đối với cỡ lớn man nhân bộ lạc rất là kiêng kỵ, tại chân linh đại lục, man nhân số lượng xa xa chỗ thua kém nhân loại, đại khái chỉ có nhân loại một phần vạn, nói cách khác, sở hữu tất cả man nhân thêm cùng một chỗ, cũng chỉ có mấy tỷ hoặc là hơn 10 ức, nhưng man nhân số lượng tuy ít, ra cao thủ tỷ lệ lại là nhân loại mấy ngàn lần, cỡ lớn man nhân bộ lạc có nhất định khả năng tồn tại sinh tử cảnh vương giả, thì ra là man vương. Cỡ lớn man nhân bộ lạc tính ra hàng trăm, không có khả năng từng bộ lạc đều có man vương. Nghe nói man vương thêm cũng không phải rất nhiều, xa xa chỗ thua kém nhân loại vương giả số lượng, đụng phải man vương tỷ lệ có lẽ không lớn, tối đa chỉ có 1% phần tỷ lệ. Khô lâu hoa là nhất định phải đạt được, Diệp Trần không có khả năng như vậy vương tha cho. Đi thôi. Đi cỡ lớn man nhân bộ lạc. Diệp Trần xoay người đối với mộ rung khuynh thành nội y. chương 623, không gian thừa nhận cực hạn Chiến kích bộ lạc là man nhân trong bộ lạc phải tính đến cỡ lớn bộ lạc. Mỹ hệ NG người cao tới 280 vạn, lãnh địa vượt qua phương viên 30 vạn giảm, như cùng một cái man nhân quốc gia. Chiến kích bộ lạc không chỉ một cái căn cứ, tựu giống với nhân loại quốc gia phân thành rất nhiều thành thị đồng dạng, chiến kích bộ lạc cũng chia làm hơn 10 cái thành trấn tại hơn 10 cái thành trấn trung ương, thì là chiến kích bộ lạc chủ thành, gọi là chiến kích thành. Mà chiến kích bộ lạc độc sơn chính là ở vào chiến kích thành phụ cận. Độc sơn buôn phía, tuần tra man nhân nhiều đến một cái kinh người số lượng, Mà lại mỗi cách 1000m, liền có một loạt tiên tháp, mỗi cách 5000m, có một tòa cỡ lớn thành lũy, bầu trời còn có một chút man nhân chăn nuôi phi cầm yêu thú bay tới bay lui, cho người một loại không trô ra tay cảm giác. Cách đó không xa một tòa nham sơn âm ảnh xuống, lượn đạo bóng đen như ẩn như hiện, cùng bóng mở kết hợp cùng một chỗ. Man nhân chiến sĩ nhiều lắm, trên bầu trời còn có phần đông phi cầm yêu thú, một ít chỗ tối phòng bị càng không phải chúng ta biết do đấy. Diệp Chân mày, đối mặt loại tình huống này Cơ hội không có biện pháp, dù sao hắn không có khả năng không kiêng nghề gì cả lợi dụng linh hồn lực điều tra, cho dù dùng linh hồn lực điều tra, cũng chưa chắc có thể ở trong nháy mắt tiến vào độc sơn, không vì người biết. Đến địa phương khác nhìn xem. Mộ Dung Khuynh Thành đề nghị. Tràn trọc nhiều cái địa phương, đều là giống nhau nghiêm mật, có vài chỗ thậm chí nghiêm mật mấy lần, rất hiển nhiên là trọng địa Trước không nổi, đến tối nói sau. Ban đêm, Diệp Trần Ảnh chi áo nghĩa có thể phát huy đến cực hạng Mạo Dung Khuynh Thành hắc ám áo nghĩa cũng là như thế, có cảnh ban đêm vì bọn họ hiểm hộ, tiến vào Độc Sơn hẳn không phải là vấn đề gì. Đêm tối đã đến, một vòng trăng tàn chậm rãi bay lên, thỉnh thoảng có hoa sen vân ngăn trở ai nhờ mặt trăng làm cho đại điểu đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được 5 ngón. Đi. Trăng tàn bị hoa sen vân che lấp cái kia một sát na cái kia, Diệp Trần thân thể nhúc nhích, coi như một cái bóng, dán mặt đất cực nhanh đi ra ngoài, vô thanh vô tức. Mà Mạo Dung Khuynh Thành tắc thì giương cánh bay cao. Ma lực tại hát cám áo nghĩa dưới tác dụng, cùng cảnh ban đêm dung làm một thể, đồng dạng lạng yên không một tiếng động. Không có khiến cho bất luận cái gì cảnh giác, hai người thuận lợi thông qua kịch độc chương khí, tiến vào đến độc trong núi. Độc sơn rất rộng, sáu phiến hợp với một mảnh, trong núi có một ít độc thuộc tính yêu cầm hoặc là yêu thú, dứt khoát không phải rất nhiều, đẳng cấp cũng không cao lắm. Lúc đêm khuya, hai người rốt cuộc tìm được khô lâu hoa chỗ địa phương. Thiệt nhiều khô lâu hoa, một tòa không lớn không nhỏ trong Sơn cốc bộ Khô lâu hoa rậm rạp chẳng trị sinh trường lấy, căn bản không cách nào đi tính toan ở, trên sơn cốc Phường nguyên một đám hư gạo đầu lâu lộ ra rất quỷ dị. 3.800 năm ho A.H.A.U 4.500 năm ho A.H.A.U 4.900 năm ho á A.H.A.U 5.500 năm ho A.H.A.U Quả nhiên có 5.000 năm đã ngoài ho á A.H.A.U khô lâu hoa. Diệp chân ánh mắt quét qua, lập tức phát hiện một cây tương đối cực lớn khô lâu hoa, hoa này phát ra màu đen khí tức nồng đầm như nước. Nếu là ở ban ngày, tất nhiên như là rọi ra mực nước. Ta tại đây cũng có một cây 6000 năm hoa á hở khô lâu hoa. Mộ Dung Khuynh thành truyền âm tới. Diệp Chân trả lời, chọn thêm vài quặng dùng phòng ngửa và nhất. 3. Hai người còn không có hái vài quặng khô lâu hoa, phiêu tại trên sơn cốc phương hư hảo đầu lâu bỗng nhiên tan giả nhiều cái, nguyên lai cái này hư ảo đầu lâu là độc khí ngưng kết mà thành, mà khô lâu hoa là độc khí ngọn nguồn, hiện tại vài quặng ho á hở sâu nhất khô lâu hoa hái đi lập tức đưa tới biến hóa. Lê Ee Ee. Phương xa một tòa cao thánh sơn, một chỉ yếu cầm ánh mắt lợi hại, thấy được trong sơn cốc biến hóa, ngửa mặt lên trời kêu to, thanh âm xuyên thấu lực rất cường. Không tốt, đi mau. Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh thành lao ra sơn cốc, thân hình loại lên, kích đả bắn đi ra, hành chi áo nghĩa cùng hát cám áo nghĩa phân biệt thúc dục lấy, để mà che giấu khí tức. Người nào? Độc Sơn trong có kiến trúc, trong kiến trúc lướt đi đến một đoàn man nhân. Người cầm đầu rõ ràng là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong nam nhân, chân khí dao động đặc biệt cường đại, chất hai phô thiên cái địa linh hồn lực hướng phía Diệp Trần hai người kích đà bắn phương hướng quan sát đi qua. Rất hiển nhiên, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh thành áo nghĩa tuy nhiên tinh xảo, nhưng chạy không khỏi linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi man nhân cảm ứng, lập tức phát hiện hai người tung tích. Có nhân loại xông vào, lập tức phong tỏa lại bọn hắn. Độc sơn diện tích bất quá trăm dặm phương viên tả hữu, dùng để bồi dưỡng độc thảo là khá lớn rồi y. Nhưng đối với linh hải cảnh đại năng mà nói, một cái quan sát thì có trăm dặm phương viên, này man nhân linh hồn lực phóng xạ đi ra bên ngoài, linh hồn truyền âm cho gần đây linh hải cảnh man nhân. Muốn chết, nhân loại rõ ràng dám xông vào chúng ta độc sơn. Bên ngoài linh hải cảnh man nhân nổi giận, nhau nhau hướng chỉ định địa điểm tiến đến, chặn đường tại Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành cho đến đột phá lộ tuyến phía trước. Hô! Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành chạy ra khỏi kịch độc chương khí nên đón bọn hắn nhưng lại từng nhánh hàn quang lập lòe mũi tên nhọn hoặc là ngưng là thật chất thương mang. Hắc ám thiên mạc. Mộ Dung Khuynh thành khởi động màu đen bình thường, đem mũi tên nhọn cùng thương mang cách trở tại bên ngoài, hướng không trung bay đi. Diệp chân lôi kéo Mộ Dung Khuynh thành tay hướng Độc Sơn phương tầng mây lao đi, tốc độ nhanh như cầu vồng quang, tại dưới ánh trăng kéo lê nhàn nhạt dấu vết. Hử? Phần Đông Linh Hải cảnh man nhân sao lại há có thể lại để cho bọn hắn tự nhiên ly khai, thúc dục chân khí, đuổi sát tại sau. Dần dần, đại bộ phận Tu Vi hơi yếu linh hải cảnh man nhân bị kéo ra khoảng cách, không thể không buông tha cho lam đuổi, chỉ còn lại có một gã Tu Vi sâu nhất man nhân tại đuổi theo. Người này man nhân quả thực đáng sợ, Tu Vi tuy nói là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng chân khí thâm bất khả chắc, xa so linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường đại, tựa hồ đang tại tích lũy chân khí, vi tiến quân sinh tử cảnh làm chuẩn bị. Man vương đại thủ ấn, này man nhân lập tức không cách nào thoang cái đuổi theo diệp trần cung mộ dung khuynh thành cực lớn như quả hương bổ bản tay nô lên cao nhấn một cái, một chỉ hùng hậu bao la mơ mi tờ hư ảo thủ hấn hiện hiện mà ra, hướng phía hai người sông lên mà đi, trong chốc lát, gió nổi mây phun, sấm xét văng rội, trong hư không gợn sóng như nước, hướng phía hai bên xa lánh. Hảo cương thực lực, chỉ sợ khoảng cách nửa bước man vương không xa. Sinh tử cảnh không phải tốt như vậy đặt tới, không biết có bao nhiêu người kẹn tại cái này một lọ trên cổ, bất quá một ít nghị lực thật lớn chi nhân. Ngược lại là có thể trải qua hơn 10 năm thậm chí trên trăm năm ma luyện, trở thành nửa bước vương giả, nửa bước vương giả tuy nói xa xa không bằng sinh tử cảnh vương giả, nhưng lại nếu so với linh hải cảnh tông sư lợi hại rất nhiều, ví dụ như Nam Phương Thiển Hải Thủy Viên nhất tộc tộc trưởng Tôn Thái tiểu là nửa bước yêu vương, thực lực thâm. Bất khả chắc. Diệp Trần trước mắt còn không cách nào cùng nửa bước man vương chống lại, coi như là thanh niên năm cự đầu cũng không được, mọi người liên thủ còn không sai biệt lắm. Lôi phệ. Rồi đột nhiên quay người, Diệp Trần song kiếm giao nhau, lôi cầu thanh tại hư ảo đại thủ hấn bên trên. Phanh. Sóng sung kích quét ngang phía chân trời, Diệp Trần cả người bị song đã bay đi ra ngoài, tốc độ nhanh hơn không chỉ một lần gấp hai, hắn phản ứng cực nhanh, thoáng cái kéo lấy mộ rung khuyên thành, mang theo nàng cùng một chỗ mượn lực bay vút, đem đuổi theo ở phía sau man nhân vung rất xa. Giảo hoạt nhân loại. Này man nhân trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Man vương chi giống. Như trường kinh hấp thủy. Này đem quanh man nhân mấy ngàn thức không khí tính cả mây trôi đều cho hút vào đến trong bụng, sau đó hai mắt lồi ra, chư miệng phát ra kinh người tiếng gầm, tiếng gầm ẩn chứa hắn tiếp cận sinh tử cảnh chân khí, một giống mà ra, bầu trời màu trắng rừng rực một mảnh, đại âm hy thanh. Wen. Sau một khắc, tựa như tận thế giống như nổ vang chuyển ra, tiếng gầm gần hơn trăm lần vận tốc âm thanh phúc bắn đi ra, thoáng cái bao trùm ở diệp trần cùng mộ dung huynh thành. Phô cờ! Hai người há phun ra máu tươi. Tiếng gầm như là cao tần suất chấn động cơ, lại để cho thân thể của bọn hắn tại trong nháy mắt đã gặp phải lấy ngàn mà tính chấn động, nếu không là Diệp Trần tu thành Tam giai linh khu, thân có Long chi lực cờ, mộ dung huynh thành có được cấp 2 ma thân, cái này một cái gào thét, có thể lại để cho hắn rượu trọng thương, đánh mất sức chiến đấu. Mà cao tần suất chấn động cũng làm cho hai người chân khí đỉnh chỉ vận chuyển, tốc độ nhanh chóng giảm bớt, lập tức sẽ bị đuổi theo. Thục Mộc Lang, đi ra. Diệp Trần đang muốn triệu hoán Thục Mộc Lang. Cùng đối phương đại chiến một hồi, chỉ cần này man ních gì chi không có đạt tới ngũ dai, thực Ngộng lang thì có thể làm cho đối phương tiến vào cảnh trong mơ, cho nên ai chiếm thượng phòng, còn không nhất định, hướng chi, hắn ngoại trừ bản thân thực lực cùng thực Ngộng lang bên ngoài, nhưng có một cái đại sát thủ đồng, không đến sinh tử tồn vòng chi tế, hắn là không biết sử dụng đấy. Diệp Trần, ta có biện pháp đào tẩu. Mộ dung khuynh thành giữ chặt Diệp Trần cho đến chiêu đánh ngự thú bài tay. Người có biện pháp? Diệp Trần trông đi qua. ân Mộ Dung Gia Trị thành gật gật đầu, chợt bắt lấy Diệp Trần bàn tay, nắm mốc nắm chặt. "Oành!" Mộ Dung Khuynh thành sau lưng màu đen cánh rơi mạnh liệt vũ, cùng lúc đó, một cổ kinh người ma lực chấn động khuyết tán, đem cả phiến thiên không không khí đều cho phiến phi, cái này cổ ma lực chấn động, viễn siêu linh hải cảnh cấp bậc ma lực, tựa hồ là sinh tử cảnh cấp bậc ma lực. Ma lực tinh hoa. Diệp Trần lập tức đã minh bạch, cái này cổ ma lực chấn động là thuộc về vị diện chiến trường đầu kia Yêu Ma Vương ma lực tinh hoa, xem ra Mộ dung khuynh thành cũng không có toàn bộ luyện hóa, chỉ đã luyện hóa được một bộ phận, ngẫm lại cũng đúng, yêu ma vương ma lực tinh hoa hạng gì cường hãn, dung mộ dung khuynh thành cảnh giới, không có biện pháp toàn bộ luyện hóa. Ồ, khoảng cách hai người không xa man nhân trên mặt hiện lên kinh hãi, hắn có thể cảm nhận được, cổ ba động này cho hắn mang đến rất lớn uy hiếp. Ừ, nhất định có cái gì cổ quái, bất quá còn dọa không ngạ ta. Man nhân xuể bản tay ra, lần nữa thi triển ra man vương đại thủ đấn. Lần này man vương đại thủ ấn đánh một cái không, bởi vì mộ rung khuynh thành cùng Diệp Trần như là tiêu tan nào ảnh đồng dạng, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, trong ngáy mắt, đã đến ngoài trăm dạm, lại loay lên, linh hồn lực đều cảm ứng không đến rồi, y biến mất vô tung vô ảnh. Làm sao có thể, tốc độ này cơ hồ đạt đến không gian thừa nhận cực hạn Man nhân trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chân linh đại lục không gian là có cực hạn tốc độ đạt tới trình độ nhất định, tiêu không cách nào tiếp tục gia tăng, đương nhiên cũng không phải không cách nào tiếp tục gia tăng, bởi vì tốc độ vượt qua không gian thừa nhận cực hạn, hội trốn vào trong hư không, trong hư không tốc độ không bị hạn chế, đây cũng là vì cái gì sinh tử cảnh vương giả đều tại trong hư không chạy đi, đây không phải bọn hắn tự nguyện đấy. Mà thôi, trong độc sơn không có bảo bối gì, đều là một ít độc thảo, dù là tổn thất một ít trọng yếu độc thảo, cũng không gây thường tổn căn bản. Lát đầu, này man vãng lai lúc lộ bay đi, 500 dặm bên ngoài, mảng lớn hắc mang tu Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành chui ra. Mộ Dung Khuynh Thành sắc mặt thập phần tái nhợt, coi hắn hiện tại năng lực, còn không cách nào khống chế ma lực tinh hoa năng lượng, cho dù vận dụng một tia, đều có gánh nặng rất lớn. Chương 624, Kim Chi Liên Y Đại Thành, canh 3. Còn lại đến ma lực tinh hoa có thể dùng một phần nhỏ tiểu ít đi dùng, Chân Linh Đại Lục ma lực nguyên khí rất thưa thớt, người muốn rất nhanh tăng lên tu vi, chỉ có thể dựa vào ma lực tinh hoa do y Diệp Trần gặp Mộ Dung Khuynh Thành không có gì trở ngại, nói ra Mộ dung khuynh thành gật gật đầu, chân linh đại lục là nhân loại đại lục, đừng nói ma lực nguyên khí dô y, mà ngay cả một ít ma thuộc tính dược liệu đều rất ít cách nhìn, cho nên dựa vào ngoại vật tăng lên tu vi dường như khó, cũng không cách nào kéo dài, bất quá có ma lực tinh hoa, nàng ít nhất có thể đem tu vi tăng lên tới linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Một năm kỳ hạn đã qua đi hơn phân nửa, chúng ta trở lại nam chắc vực. Ngoại trừ nghĩ vương thảo bên ngoài, tài liệu khác đều tìm được rồi y, mà nghĩ vương thảo cũng có hắc nghĩ thảo thay thế Không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ có thể thực hiện, dù sao nghị Vương Thảo cũng không phải luyện chế vô ảnh độc chu tài liệu, chỉ là phụ trợ tài liệu mà thôi. Lấy ra phi hành khôi lỗi, hai người ngồi lên, hướng phía phía Nam phi đột Hơn một tháng sau, Nam chắc vực mộ dung gia tộc. Cái gì, các ngươi làm cho đều luyện chế vô ảnh độc giải dược tài liệu. Mộ dung chỉ thủy thập phần giật mình, trên thực tế cái này trong hơn nửa năm, hắn cũng không có nhà hàng rối, phát động cả gia tộc lực lượng, khắp nơi siêu tập tài liệu thậm chí không tiếc vận dụng đại lượng linh thạch mua tin tức, trong mắt hắn, Tô Như Tuệ cùng Mộ Dung Khuynh thành chính là của hắn hết thảy, bất kỳ vật gì đều không có các nàng hai người trọng yếu. Hắn không nghĩ tới chính là, gần kề hơn nửa năm thời gian, hai người sẽ đem cái kia số lượng kinh người tài liệu tìm tìm trở lại, phải biết rằng hắn cử động gia tộc chi lực cỡ, cũng mới tìm được một phần 10 không đến. Mộ Dung Khuynh thành nói, đều là Diệp Trần công lao, ta đi Thiên Vũ vực tìm hắn thời điểm, hắn đã tìm được tuyệt đại bộ phận tài liệu. Mộ Dung Chỉ Thủy cảm kích nhìn về phía Diệp Trần, "Đa Tạ ngươi, xem ra ta đem Khuynh Thành giao cho ngươi là đúng, ngươi là có đảm đương người." "Đồ mồ hôi," Diệp Trần tiếp không bên trên lời nói, Mộ Dung Khuynh Thành trên mặt hiện hiện say lòng người đỏ ửng. "Bá phụ, đây là sở hữu tất cả tài liệu." Diệp Trần lấy ra một quả hạ phẩm chữ vật linh giới đưa cho Mộ Dung Chỉ Thủy, bên trong tất cả đều là luyện chế vô ảnh độc giải dược tài liệu, bất quá nghị Vương thảo chúng ta không tìm được, chỉ có vài quặng hắc nghĩ thảo, không biết có thể hay không thay thế. Mộ dung chỉ thủy cười nói, ta cũng không biết có thể hay không thay thế, nhưng không có sao, nghị vương thảo ta nơi này có không ít. Đây là hắn tại một hồi đấu giá hội bên trên đấu giá mua đến đấy. Vậy là tốt rồi. Diệp Trần cùng mộ dung khuynh thành tùng hạ một hơi. Hiện tại mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Tốt rồi, kế tiếp luyện chế vô ảnh độc giải dược sự tình giao cho ta, các ngươi tìm sân nhỏ đi nghỉ ngơi. Khuynh thành, Diệp Trần giao cho người chiêu đãi Tài liệu đầy đủ hết. Làm cho Mộ Dung Chỉ Thủy tâm tình sáng sủa rất nhiều, trên mặt tỏa sáng ra vinh quang. "Cha, ngươi nhanh đi luyện chế giải dược a." Mộ Dung Khuynh Thành xô đẩy lấy Mộ Dung Chỉ Thủy. "Tốt, tốt, ta cái này đi." Luyện chế vô ảnh độc giải dược đối với Mộ Dung Chỉ Thủy mà nói không phải việc khó, dù sao vô ảnh độc tiểu là sơ kỳ nhân ma gia tộc nghiên cứu ra đến, giải dược cách điều chế cùng luyện chế phương pháp đều chuyển lưu xuống dưới, trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Chỉ Thủy trong đầu diễn luyện vô số lần gắng đạt tới không sơ hơ ti na ho. ý mộ dung chỉ thủy ly khai, trong đại sảnh chỉ còn lại có Diệp Trần cùng mộ dung khuynh thành. Tại đây phong cảnh còn chưa có xem, dẫn ta đi đi thôi. Diệp Trần cười cười, là nên lại để cho thần kinh căng thẳng vông lỏng một chút rồi y. Kế tiếp vài ngày, mộ dung chỉ thủy toàn lực luyện chế vô ảnh độc giải dược, đóng cửa không xuất ra, mà mộ dung khuynh thành tắc thì mang theo Diệp Trần tại mộ dung gia tộc bốn phía du sơn ngoan thủy. Khiến cho không ít mộ dung gia tộc tộc nhân thường xuyên chứng kiến hai người dắt tay đồng du chẳng cảnh. Xem ra, Diệp Trần Diệp Thiếu Hiệp tiểu là chúng ta mộ dung gia tộc tương lai cô gia dô y. Tiểu thư có thế là nổi danh mỹ nữ, Diệp Thiếu Hiệp thật có phúc. Lời nói không thể nói như vậy, hôm nay Diệp Thiếu Hiệp tại thiên vũ vực danh khí như mặt trời ban trưa, gần với thanh niên năm cự đầu, cũng chỉ có hắn xứng đôi tiểu thư. Như thế, hôm nay, Diệp Trần đề nghị nói, trở lại mấy ngày, ta phải đi về trông thấy cha mẹ. Ngươi có đi không? Ân. Mộ Dung Khuynh Thành cảm thấy cũng nên chính thức gặp thoáng một phát Diệp Trần cha mẹ. Thiên Phong Quốc, Vân Vụ Sơn Diệp ra đại sảnh. Diệp Thiên Hào cùng Trầm Ngọc Thanh ngồi ở thủ tọa, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành ngồi ở dưới tay. "Khuynh Thành cô nương, lần này tới ta Diệp ra, nhất định phải nhiều ở vài ngày, ta tốt cùng ngươi tâm sự." Trầm Ngọc Thanh ôn hòa đối với Mộ Dung Khuynh Thành nói. Y. Mộ Dung Khuynh Thành có chu tờ thụ sủng nhục kinh, không có mang lửa đèn trên mặt lộ ra sáng rọi, bá mẫu Ngài bảo ta khuynh thành thì tốt rồi, chỉ cần ngươi không chê ta, ở chỗ này ngốc bao nhiêu ngày đều không có sao. Ha ha, ta như thế nào lại ghét bỏ ngươi? Trầm Ngọc Thanh cười nói, như ngươi xinh đẹp như vậy nữ như da, có thế không có nhiều. Nhìn thấy mộ rung khuyên thành chân diện mục Diệp Thiên Hảo cùng Trầm Ngọc Thanh đều sợ hãi than thoáng một phát, rốt cuộc muốn như thế nào linh khí, mới có thế sinh ra đẹp như vậy mạo, đối với Diệp Trần mang trở lại một cái như thế xinh đẹp con dâu, hai người cũng cao hứng phi thường. Dù sao con của hắn là nhân trung chí long, không phải người bình thường có thể so, như những cái kia bình thường phú hào đều có thể lở i bên trên ba vợ bốn nàng hầu, mỗi người xinh đẹp như hoa, con của hắn há có thể rớt lại phía sau. Lúc này, Diệp Thiên Hào hướng Trầm Ngọc Thanh khiến máy mắt. Trầm Ngọc Thanh nhớ ra cái gì đó, theo chữ vật linh giới ở bên trong lấy ra một quả ánh sáng tím nội liễm, mặt ngoài có tiên thiên tường vân ngọc bội, đi xuống giao cho Mộ Dung Khuynh thành trên tay, Khuynh thành Này cái tiên thiên tường Vân Ngọc là ta Diệp ra truyền thế chi bảo, hiện tại tiểu giao cho ngươi rồi. Đà tạ bám mẫu Mộ rung khinh thành mừng rỡ nhận lấy. Cha, me, đại ca đâu? Vui sướng tiếng bước chân văng lên, hai cái ước chừng bảy tám tuổi tiểu hài tử chạy tiến đến. Không phải Diệp huyền cùng Diệp tiểu tiểu là ai? Hai cái tiểu gia hỏa. Trầm Ngọc Thanh bất đắc dĩ cười cười, tiểu gia hỏa một khắc không chịu ngồi yên, tại Diệp ra khắp nơi lưu lạc, cùng trong gia tộc những đứa trẻ khác tử tr Nhất định là nghe được Diệp Trần trở lại rồi y, mới chạy trở lại. Diệp Trần một tay ôm một người đệ đệ mội mội, vui vừa nói, nặng thật nhiều. Diệp Nguyên nói, đại ca, người khác ca ca tỷ tỷ thường xuyên trở lại, ngươi như thế nào không lịch sự thường trở lại. Đúng nha. Diệp Tiểu Tiểu Trừng mắt mắt to nhìn xem Diệp Trần. Diệp Trần nói, đợi các ngươi trưởng thành sẽ biết. Lớn lên, chúng ta đã trưởng thành. Diệp Thiên Hảo treo gẹo nói, trưởng thành còn cuốn đại ca ngươi. Nghe vậy. Diệp huyền cùng Diệp tiểu tiểu làm cái mắc quỷ. Bên cạnh, mộ rung khinh thành cười, tiểu hai tử quả nhiên thú vị, không biết Diệp Trần khi còn bé là cái dạng gì nữa trời. Nhìn thấy người một nhà vui vẻ hòa thuận, Diệp Trần trong nội tâm thập phần thỏa mãn, ở trên đời này, hắn đã có một cái mỹ mãn gia đình, còn lại đến, tiểu là không ngừng trở nên mạnh mẽ, tham dò vũ trụ huyền bí mục tiêu, hơn nữa, chỉ có thực lực mạnh, hắn có thể rất tốt bảo hộ người nhà cùng người bên cạnh. Vân vụ sơn Diệp ra rất lớn, dưa vào núi bản nước Ba quang lăn tăn hồ nước bên cạnh, Diệp Trần đang luyện kiếm, từng đạo màu vàng lưu quang theo hắn bên ngoài thân, lẻn đến bình thường trường kiếm lên, tùy ý huy sai. Hương vị không đúng, có lẽ càng tự nhiên một điểm. Quá cương mãnh dô y, phá hủy kim chi liên y liễu hài hòa. Một lần lần đích diễn luyện, lại để cho Diệp Trần cảm nộ lần lượt làm sâu sắc. Vài trăm mét bên ngoài trong lương đỉnh, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Diệp Huyền Diệp tiểu tiểu sống chung một chỗ, nhìn xem Diệp Trần luyện kiếm. Đại ca tốt cố gắng Ta về sau nhất định phải như đại ca đồng dạng." Diệp Huyền nắm chặt lại nắm tay nhỏ. Mộ Dung Khuynh Thành nói, "Đợi ngươi 10 tuổi có thể bắt đầu cố gắng." Diệp Trần cố gắng hoàn toàn chính xác rất làm cho nàng rất cảm thán, mới gặp Gơ Han lúc, bất quá là cái còn không tính quá lợi hại đích thiên tài, nhưng mỗi một lần gặp mặt, nàng đều có thể chứng kiến đối phương tiến bộ, mà lại danh khí càng lúc càng lớn, theo Nam Chắc vực đến Nam phương vực quần, theo Nam Vương vực quần đến Thiên Vũ vực, hắn thời khắc lóng lánh lấy chói mắt gaze nhờ sa nở dê cho Iloyi. Suy suy suy suy, không khí xe rách tiếng văng lên, kiếm quang khuyết tán. Phải có nước đu hòa, kim loại sắc bén, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, mới xem như đại thành, nhưng là nói dễ vậy sao. Thu hồi kiếm, Diệp Trần chậm rãi nổ ra một ngụm chọc khí. Đi, ta mang các người ra đi du ngoạn thoáng một phát. Không cách nào đột phá, Diệp Trần cũng không miễn cưỡng chính mình, cảm nộ phương diện, miễn cưỡng là miễn cưỡng không đến, chú ý chính là nước chạy thành sông, linh cơ khẽ động. Theo Diệp ra trên không lúc bay qua, Diệp trần nhẹ kêu một tiếng, thân thể gặp lại, một lần nữa trở xuống đến Diệp ra, bất quá không phải của hắn sân nhỏ, là một cái Diệp ra bảng chi đệ tử sân nhỏ. Trong sân, người này Diệp ra bảng chi đệ tử đã ở luyện kiếm, kiếm của hắn là một thanh nguyên kiếm, cho nên hắn tu luyện kiếm pháp, thiên hướng về nhu hòa, thuộc tính thủy thuộc tính. Chỉ thấy trong sân kiếm quang bay múa, nhu hỏa kiếm quang coi như trong nước gã nhờ mặt trang ảo ảnh, tụ tán vô thường, làm cho người say mê nhuyễn kiếm Lưu Hoa, Kiếm Quang. Diệp Trần thân là Linh Hải cảnh tông sư, đứng ở trong sân một chút cũng không có khiến cho đối phương chú ý, mà hắn giống như vào mê đồng dạng, gắt gao chầm chằm vào kiếm pháp của đối phương. Mộ Dung Khuynh Thành mang theo Diệp Huyền Diệp tiểu tiểu rơi xuống, dùng chân nguyên cách ly một cái khu vực, nàng biết rõ Diệp Trần có chỗ càng ngộ, không thể quấy nhiễu. Một bộ kiếm pháp tập luyện xong, người này bàng chi đệ tử lau mồ hôi, đang muốn thu hồi kiếm, đương nhiên cảm giác được bên cạnh có người đang luyện kiếm, kinh ngạc ngậy dựng. Chờ đến lúc biết luyện kiếm người là Diệp Trần lúc, lập tức ngừng thở, không dám có chút động tác. Diệp Trần là người nào? Nam chắc vực thậm chí cả nam phương vực quần nhân vật truyền kỳ, thiên tài kiếm khách, càng là Diệp ra tự hào, hắn cho dù lại kích động, cũng biết không có thể quấy rầy Diệp Trần. Nguyễn kiếm là Nguyễn, như là nước đồng dạng, mà Nguyễn kiếm lại Nguyễn, cũng là kiếm, sắc bén vô cùng, du nờ je, tựu là cái này hương vị. Diệp Trần xa vào đến Kim Chi Liên Ý Liễu diễn luyện ở bên trong, phản phất nhập ma. Thời gian dần trôi qua, Trong sân lan tràn khởi màu vàng rung động, cái này màu vàng rung động cũng không phải kiếm quang, cũng không phải kiếm khí, mà là khí cơ phát ra hình thành, thập phần kỳ diệu. Theo màu vàng rung động càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nu hòa, hán lực sát thương cũng bắt đầu hiển lộ ra đến, chỉ chốc lát sau công phu, trong sân đầy đủ mọi thứ hóa thành mị phấn, tan thành mây khói, thời khắc mấu chốt, mộ rung khuynh thành thúc dục ra một cổ chân nguyên, bảo vệ người này diệp ra bảng chi đệ tử. Đi! Không biết đi qua bao lâu thời gian? Diệp chân một kiếm chém ra, màu vàng rung động khuyết tán ra, đừng nói người này bảng chi đệ tử dô y, coi như là mộ Dung khuyên thành, đều tưởng rằng chính thức thủy rung động, chỉ có điều nhan sắc là màu vàng, đối mặt chiêu này, căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ có thể bị động phòng ngự, về phần phòng không để phòng được, tự là mặt khác vừa nói dô y. Phốc phốc, cái này phiến trong sân có một mảnh nho nhỏ nước biếc diệp chân một dưới thân kiếm, lập tức tách ra nước biếc làm người ta ngạc nhiên nhất chính là... Cái này phiến nước biết bị sau khi tách ra, cũng không lắp đầy, tựa hồ nguyên bản chính là như vậy, mà lại thiết diện nhu hòa vô cùng, nhìn không ra là bị lợi khí tách ra đấy. Rốt cục đại thành rồi. Diệp Trần Đình chỉ diễn luyện. Xoay người, Diệp Trần chứng kiến khuôn mặt đến mức đỏ bừng Diệp ra bảng chi đệ tử. Người tên là gì? Diệp Trần hỏi. Diệp, Diệp Tiêu Thủy. Diệp ra mặt lộ vẻ dáng tươi cười nói, kiếm pháp của người không tệ. Kim Chi liên ý có thế đại thành, còn nhiều là nhờ đối phương Đương nhiên, cũng muốn nhờ có hắn tập luyện chính là nguyên kiếm, đổi thành mặt khác một thanh kiếm, hắn không có khả năng có chỗ càng ngộ chương 625, thông sư bảng thứ 48. Đạt được Diệp Trần khích lệ, Diệp Tiêu Thủy hưng phấn không hiểu. Diệp Trần tuổi thọ tuy nhiên cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng hai người trên lệ khác nhau một trời một vực, một cái là linh hải cảnh đại năng, một cái chỉ là Bão nguyên cảnh sơ kỳ võ giả, một cái danh dương chân linh đại lục một cái tại thiên phong quốc đều không tính là quá co danh tiếng có thể được đến Diệp Trần khích lệ, không thể nghi ngờ là rất nhiều tân tú tha thiết ước mơ sự tình. Cái này bản thiên nhất trực thủy kiếm quyết tặng cho ngươi, nếu như có thể bắt nó cân nhắc đấu, bảo nguyên cảnh hậu kỳ phía dưới, có rất ít người là đối thủ của ngươi. Lấy ra một bản bìa mặt vi bích sắc bí tịch, Diệp Trần đưa cho Diệp Tiêu Thủy. Thiên nhất trực thủy kiếm quyết, đưa cho ta. Diệp Tiêu Thủy nghe xong danh tự, đã biết do không giống, thần sắc kích động tiếp được bí tịch. Tốt rồi, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Đưa bí tịch Diệp Trần mang theo Mộ Dung Khuynh Thành cùng với Diệp Huyền Diệp tiểu tiểu Ly Khai rời ra. Mà Diệp Tiêu Thủy Như cũng như là nằm mơ, nhìn xem Diệp Trần đi xa bóng lưng. Thẳng đến Diệp Trần bốn người biến mất tại trong tầm mắt của hắn, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Thiên Nhất Trực Thủy Kiếm Quyết, không biết là cái gì phẩm cấp kiếm pháp. Diệp Tiêu Thủy mở ra bí tịch địa mặt xem xét, Thiên Nhất Trực Thủy Kiếm Quyết, địa cấp đẳng cấp cao kiếm pháp, chung 16 chiêu, một chiêu cuối cùng đủ để địch nổi địa cấp đỉnh giai kiếm chiêu. Lại là địa cấp đẳng cấp cao kiếm pháp. Hơn nữa là trong đó nhất đỉnh tiêm đấy. Nói chung, một chiêu cuối cùng nguy lực có thế càng nhất dai, nói rõ cái môn này kiếm pháp tiểu là cùng phẩm dai kiếm pháp trong nhất đỉnh tiêm đấy. Hôm nay dịp ra tuy nhiên bí pháp phần đông, kiếm pháp bí tịch cũng không ít, nhưng thiên phú của hắn cũng không hàng đầu, tối đa có thể học tập địa cấp cấp thấp kiếm pháp mà thôi, có thể có một môn địa cấp trung dai kiếm pháp tiểu đủ hài lòng, về phần địa cấp đẳng cấp cao, là hắn trong mộng mơ tới, không thể tưởng được giờ này khắc này thật sự có một bản địa cấp đẳng cấp cao kiếm pháp tại trên tay hắn, trong lúc nhất thời hưng phấn mà nói không ra lời. Kỳ thật hắn nào biết đâu rằng, nếu như không phải cân nhở ả cờ đến thiên phú của hắn cùng nộ tính, Diệp Trần ý định tiễn đưa hắn một bản địa cấp đỉnh dai kiếm pháp, dù sao đối với Diệp Trần mà nói, địa cấp đỉnh dai bí tịch cũng không phải quá chân quý, ngẫu nhiên ban thưởng xuống dưới một bản rất bình thường, dù sao bởi vì đối phương, Diệp Trần mới có thể đem Kim Chi liên ý tìm hiểu đến đại thành. Đây cũng không phải là một bản địa cấp đỉnh dai bí tịch có thể so với, có thế ban thường bí. Tịch cũng phải nhìn đối tượng, cho Diệp tiêu thủy một môn địa cấp đỉnh dai kiếm pháp, đối phương không biết năm nào tháng nào mới tham ngộ được. Diệp Trần không biết là, hắn hôm nay một cái tiểu cử động, lại để cho Diệp ra nhiều ra một cái nổi danh kiếm khách, đương nhiên, đây là nói sau. Hừ, lần trước đã la quốc tà huyết tông lý chiếu dựa vào kiếm pháp phẩm dai cao, ba chiêu đã bại ta, ba tháng, cho ta ba tháng, ta nhất định phải hắn đẹp mắt. Bởi vì Diệp Trần quan hệ, Thiên Phong Quốc một đời tuổi trẻ cùng với thanh niên một đời đều đưa ánh mắt đặt ở bên ngoài, không hề bảo thủ, tự đắc ý đời ý, bọn hắn có một cái chung nhận thức, muốn tiến bộ, muốn đi ra đi cùng người khác một lần, thế giới bên ngoài rất lớn rất lớn. Kim Chi liên ý gì ở đại thành, Diệp Trần cuối cùng bông hết thảy, mang theo đệ đệ mội mội khắp nơi du ngoạn, bên người còn có mộ dung khuynh thành làm bạn. Du ngoạn địa phương không chỉ có cực hạn tại Thiên Phong Quốc, Nam chắc vực rất nhiều không có đi qua quốc gia đều đi. Một ít nổi danh danh thắng di ti cở hở cổ càng là lưu lại bọn hắn dấu chân cùng Diệp Huyền Diệp tiểu tiểu hoàn Thanh thiếu ngữ. Đương nhiên, hai ngày sau tiểu trở lại do y. Hôm nay, một việc chấn động toàn bộ Nam Trác vực. Tại Nam Trác vực từng quốc gia mỗi tòa thành thị, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tòa treo chi mạc vấn cửa hàng, cửa hàng hoặc là mới tạo, hoặc là mua xuống khắc kiến trúc cải tạo, đều không ngoại lệ, thập phần rộng rãi xa hoa, mà bên trong thương phẩm chỉ có một, cái kia chính là sách vở. Sách gì vậy? Biên mạt sách viết tông sư bảng. Về phần cái gì là tông sư, chứ đi một tí chưa thấy qua các mặt của xã hội người bình thường bên ngoài, không có người nào không biết. Tông sư bảng bày ra 72 vị tông sư, từng cái đều mạnh đáng sợ, có thế miểu sát bình thường tông sư đích nhân vật, dù sao thiên hạ tông sư nhiều không kể xiết, ít nhất cũng có mấy ngàn số lượng, mấy ngàn cái trong đám người tuyển ra 72 cái, tự nhiên là tinh anh trong tinh anh, tông sư bên trong đích tông sư. Tông sư bảng tại Nam Chuật vừa xuất thế, lập tức khiến cho hoanh động. Trên thực tế, Nam Trắc Vực đã đã chậm rất nhiều ngày rồi, Thiên Vũ Vực là trước tiên gia Tông Sư Bảng, thì ra là tháng 10 ngày 10, mà hôm nay đã là tháng 12 rồi, đã chậm hơn một tháng, dù sao chân linh đại lục quá lớn, không thể nào làm được toàn bộ đại lục đồng thời xuất hiện, bất quá đây là lần thứ nhất, thời gian khó tránh khỏi có chỗ khẩn trương, đã đến thứ hai giới, chắc có lẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Những thành thị khác có Chi Mạc Vấn, Lạc Thành tự nhiên cũng có. Lạc Thành chi mạc vấn bên ngoài, Người ta tấp nập, nhận được tin tức cao cấp võ giả trên cơ bản đều chạy đến, kể cả một ít cách gần đó tông môn cao thủ. Ha ha, ta mua được, một điểm không đắt, chỉ cần 10 khối hạ phẩm linh thạch. Ta lách vào không vào được, mọi người cùng nhau xem thấy thế nào. Ta cũng còn không thấy lâu này. Dựa vào cái gì muốn cống hiến đi ra mọi người cùng nhau xem, chờ ngươi mua được, mọi người cùng nhau thảo luận, tự chính mình trước xem. Nóa, quá không giảng nghĩa khí rô y. Ngoài miệng nói như thế. Người nói chuyện đã dốc sức liệu mạng địa hướng bên trong lách vào đi, lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức lấy được một bản tông sư bảng. Mọi người đừng nóng nội, tông sư bảng còn nhiều, rất nhiều, mỗi người đều có, 10 khối hạ phẩm linh thạch một bảng. Chi mạc vấn trưởng quay vui tươi hớn hở mà cười cười. Người nhiều hơn nữa, cũng có mua được tông sư bảng thời điểm. Gần nửa canh giờ đi qua, chi mạc vấn rốt cục thanh tịnh xuống, ra ra vào vào người không hề khủng bố như vậy, đương nhiên, cũng không phải rất quần cú é Cách không lâu sau tiểu có không ít người chạy đến mua tông sư bảng, chỉ có điều không có lúc trước như vậy nóng nảy mà thôi. Trong tiểu lâu, trong quan trà nhiều người địa phương cơ hồ cũng đang thảo luận tông sư bảng. Mau nhìn, Diệp Trần cũng lên bảng rồi y. Ở nơi nào? Ta nhìn xem. Bài danh thứ 48. Cùng một thời gian, Nam Chắc vực tất cả thành phố lớn đều ở vào nóng nảy trình độ. trưởng quay, cho ta đến một bản tông sư bảng. Lý Đạo Hiên đi tới chi mặc Vấn. Cho ngươi. trưởng quầy lấy ra một bản mới tinh tông sư bảng sách vở, kiểu chữ là màu vàng, bịa mặt vi bằng da, rất khó tổn hại. Thanh toán 10 khối hạ phẩm linh thạch, Lý Đạo Hiên đi ra ngoài. Một tòa trong quan trà. Lý Đạo Hiên trầm chầm, chầm vào bài danh thứ 48 danh tự, trên đó viết hai chữ từng cái diệp trần, phía dưới là về diệp trần sự tích cùng chiến tích, sau đó đưa cho đánh giá. Những thành thị khác. Nghiêm sích hỏa. Băng Linh vân vân dĩ vãng cùng Diệp Trần ở vào cùng một cái thời đại tuổi trẻ thiên tài đều cố ý đi mua tông sư bảng, không hề ngoài ý muốn, bọn hắn thấy được Diệp Trần danh tự, bài danh không thấp, ở vào thứ 48, mà toàn bộ nam phương vực quần, đứng vào tông sư bảng chỉ có 4 người, nam chắc vực, chỉ có Diệp Trần một người, nam phương vực quần trong 4 người này, Diệp Trần bài danh cao nhất, cũng là trẻ tuổi nhất, người trẻ thứ hai đều có 80 tuổi, còn lại đến hai cái đều không ngoại lệ đều là hơn trăm tuổi thậm chí tiếp cận 200 tuổi. Quan trọng nhất là, nhìn trung tông sư bảng 72 người, niên kỷ tại 30 tuổi trở xuống đích rõ ràng chỉ có 6 người, có thể nghĩ, cái này thứ 48 sư cờ nà nở dê có bao nhiêu trọng. chương 626, thiên hạ tông sư cùng thiên cổ đại thế. Chỉ nhìn lâu chủ, cất chứa, hồi phục, thần châu kỳ lân. Mộ dung khuynh thành tại diệp ra ngây người một tuần lễ trở về mộ dung gia tộc. Lịch sử tao nhã trong sân. Diệp Trần đang tại trong hồ nước gương trong lương đình uống trà đọc sách, thổi gió hồ. Sách là tông sư bảng, trà là đỉnh cấp danh đồ. Ta Bách đỉnh tên thứ năm, dùng hắn giang hồ địa vị, cùng với mấy chục năm không thay đổi đệ nhất đạo đạo tông sư danh xưng, tên thứ năm thực đến danh quy, bất quá ngược lại là không nghĩ tới. Ta Y hẳn ở phía trước này bốn lão quái vật địa vị lớn như vậy, đều là riêng phần mi nhỏ thời đại cao cấp nhất thiên tài một trong, mặc dù không có tiến vào sinh tử cảnh, thế nhưng không thể khinh thường, có lẽ đã là nửa bước vưng giả. Từng thời đại đều có không ít kinh tài kinh diễm nhân vật thiên tài không cách nào tiến vào sinh tử cảnh, dù sao căn cứ dị vãng quy luật, chân linh đại lục 100 năm cũng tiểu sinh ra đời 10 cái vương giả tả hữu mà thôi, bình quân xuống, 10 năm một cái, những người khác mặc kệ ta y hẳn ở thời đại kia cỡ nào phong quang, cỡ nào huy hoàng, nhất định không cách nào thành vì sinh tử cảnh vương giả, đi đến đỉnh phong. Về phần nửa bước vương giả, cũng không phải tốt như vậy trở thành, nếu như 100 năm trong vòng trở thành không được nửa bước vương giả. Như vậy dưới tình huống bình thường, cả đời đều không thể trở thành nửa bước vương giả, trừ phi có thể được đến thiên địa hiếm thấy cực phẩm bảo vật, mới có hy vọng cải thiện thể chất, tiếp tục tiến bộ. Này bốn lao quái vật chỉ là có khả năng là nửa bước vương giả, cũng không thể xác định, dù sao tuổi của bọn hắn đều có 1 200 tuổi, thậm chí hai trăm tuổi đã ngoài, ai biết bọn họ là hay không tại 100 tuổi trước kia đã trở thành nửa bước vương giả. Thật giống như lúc trước đuổi giết Diệp Trần cùng mộ dung Khuynh thành man nhân. Gần kề tiếp cận nửa bước vương giả thực lực mà thôi, còn không phải nửa bước vương giả. Đệ thất danh, Bạch Vô Tuyết. Tên thứ 8, Lục Thiếu Du. Thứ 13 tên, Hạ Hầu Tôn. Thứ 18 tên, Tiêu Sở Hà. Đệ nhị thập ngũ tên, Thần Sa công chúa. Kế tiếp, Diệp Trần chứng kiến tử thanh niên năm cự đầu bài danh. Thanh niên năm cự đầu bài danh đều rất cao, trong đó dùng Bạch Vô Tuyết bài danh cao nhất, rõ ràng tiếp cận tại bách đỉnh, đạt tới đệ thất danh, kiếm chi tông Lục Thiếu Du bài danh thứ 8. Sau đó là bài danh đệ thập ba hạ hầu tôn, bài danh đệ thập tám tiêu sở hạ, về phần thần long thấy đuôi không thấy đầu thần xa công chúa xếp hạng trong năm người chót nhất, là đệ nhị thập ngũ tên, xem ra thời gian giải không ra tay, cũng sẽ ảnh hưởng bài danh, Bạch Vô Tuyết cùng hạ hầu tôn một trận chiến. Nhưng hắn ẩn ẩn đã trở thành thanh niên năm cự đầu đứng đầu. Bất quá Diệp Trần cũng không nhận ra bài danh phi thường chuẩn xác, tông sư bảng chỉ là một cái tham khảo mà thôi, dùng để phân tích là đại thiện, bắt nó qua nhiên, sớm muộn sẽ được thiệt thòi lớn. Vận khí không tốt, rơi đầu cũng là có khả năng, ví dụ như, người bài danh so với đối phương cao, tự nhận là có thể áp chế đối phương, kết quả bị đối phương đánh phóng, loại sự tình này rất có thể phát sinh. Đương nhiên, tại diệp trần xem ra, thanh niên năm cự đầu bên trong, ngoại trừ thần xa công chúa chưa thấy qua, mặt khác bốn người bài danh vẫn còn có chút kiến giải. Bạch vô tuyết thực lực hoàn toàn chính xác thâm bất khả chắc, mặc dù chỉ là thắng hiểm hạ hầu tôn, nhưng chớ quên, hạ hầu tôn cuối cùng sử xuất tinh hạch chỉ Thập phần có khắc chế tính, bạch vô tuyết là ở bị khắc chế dưới tình huống chiến thắng đối phương, bất kể là sức chiến đấu hay là kinh nghiệm chiến đấu, đều thâm bất khả chắc, đem hắn xếp hạng thứ nhất, cũng không qua trường, những người khác cũng sẽ không có quá lớn đáng nghi. Mà kiếm chi tông có thể xếp tại hạ hầu tôn phía trước, Dung Diệp Trần suy đoán, hẳn là chiếm kiếm khách thân phận, kiếm khách rất khó bị khắc chế, hạ hầu tôn có thể dựa vào tinh hoạch chỉ đến khắc chế bạch vô tuyết, nhưng không cách nào dựa vào này khắc chế kiếm chi tông lục thiếu du Dù sao kiếm khách hướng đâm tuyên công, phòng ngự thời điểm rất ít, cho nên một khi Lục Thiếu Du cùng Hạ Hầu Tôn một trận chiến, chỉ sẽ xuất hiện đối công đích tình huống, tinh hoạch chỉ tuyệt khó tập trung hắn hơn. Ảnh. Nhưng vì cái gì kiếm chi tông Lục Thiếu Du như trước tại Bạch Vô Tuyết phía dưới, đạo lý rất đơn giản, Bạch Vô Tuyết có thể tại bị khắc chế dưới tình huống chiến thắng Hạ Hầu Tôn, như vậy gặp được gam hiểu đối công đích Lục Thiếu Du, tự nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió, Cửu Long Hồ một trận chiến, Bạch Vô Tuyết phòng ngự năng lực không ai không rõ ràng lắm. Về phần tiêu sở hà, Diệp Trần cũng không nên đánh giá, người này chiêu thức đơn giản, truy cầu từng chiêu từng thức đều là tuyệt chiêu, sát chiêu, gặp gỡ hắn, muốn rất nhanh quyết định thắng bại, rất khó, thế nhưng chính là bởi vì như thế, làm cho hắn phong cách so mặt khác bốn cự đầu bình thường, chờ ổn có thừa, cấp tiến chưa đủ. Thân an công chúa, Diệp Trần chưa thấy qua, tiêu không luyện chắc. Ngoại trừ thanh niên năm cự đầu, trước 25 tên, tuổi thấp nhất đều đang 60 tuổi đã ngoài, cao nhất tiếp cận 250 tuổi. 250 tuổi đã ngoài khẳng định cũng có có thể vào bảng tông sư cấp cao thủ, có thể vượt qua 250 tuổi, còn có mấy người đối thế tục danh lợi quá để ý, bọn hắn duy nhất nguyện vọng đó là có thể tại sinh thời bước vào sinh tử cảnh, nếu không phải thập niên về sau, tất nhiên thân tử đạo tiêu. Mà lại tông sư đứng đầu bảng trang cũng đề cập đến, tuổi vượt qua 250 tuổi, sẽ không sắp xếp nhập tông sư bảng, biết chớ có hỏi cũng không muốn bởi vì ra một cái tông sư bảng. Khiến cái này một lòng cầu tĩnh lao nhân gia lâm vào thủy sinh lửa nóng ở bên trong Này cùng bọn họ biên soạn tông sư bảng tôn chỉ không hợp Hồi phục Thần Châu Kỳ Lân Ân, ba cách đạt, đồng hồ bộ lạc đại trưởng lão, bài danh đệ thở Trong lúc vô tình, Diệp Trần chứng kiến một cái quen thuộc danh tự, đồng hồ bộ doanh Thượng diện giới thiệu, cái này ba cách đạt là đồng hồ bộ lạc đại trưởng lão Tuổi là hơn 180 tuổi, thực lực tiếp cận nửa bước vương giả Chẳng lẽ là truy sát ta cùng mộ dung chính là cái kêu man nhân? Nếu như là Hà Nờ Man hoàn toàn chính xác sắp xếp tiến lên 10 không thể tưởng được biết chớ có hỏi tình báo tin tức cường đại như thế, liền man tộc tông sư đều ở phía trên. Ngày đó nếu như không phải mộ dung cường đi thúc dục ma lực tinh hoa, hai người muốn rời khỏi rất khó, tăng thêm thực mộng làng, cũng không có quá nhiều năm chắc. Đao đạo tam đại tông sư một trong, lâm hướng nam thứ 19. Tiền nhiệm đao đạo tam đại tông sư một, thầm ngàn sóng thứ hai phong tá phiêu tuyết, tuyết bay điện điện chủ tuyết chi kiếm tông thứ 39. Rất nhanh, Diệp Trần thấy được chính mình bài danh, là thứ 48 tên. Thượng diện ngoại trừ giới thiệu chính mình đích cá nhân sự tích, cá nhân chiến tích, còn có chuyên môn đánh giá. Đánh giá viết ngàn năm qua, có tứ đại yêu nghiệt, vừa là huyền hậu yến nhẹ huyên, dùng nữ tử chi thân, tìm hiểu sinh tử, huyền diệu đạo thiên hạ vô song, phía sau là độc cô tuyệt đạm đài minh nguyệt, trước hai người lâu phu nổi danh, là thiên võ vực hai đại yêu nghiệt. Duy chỉ có Diệp Trần theo một ít tiểu tông môn từng bước một cuộc khởi, ý nghĩa chí tâm tính cùng bền lòng, cổ kim Hán hữu diệu. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, biết chớ có hỏi cho hắn đánh giá ngược lại là rất cao, bất quá đánh giá cuối cùng chỉ là đánh giá, người khác há lại sẽ biết rõ chuyện của mình. Ngay sau đó, Diệp Trần lại chú ý tới, Long Thần Thiên Cung cũng có một người đứng vào tông sư bảng, đúng là Hoàng Long Điện Điện Chủ Trương Trinh Quang. Đương nhiên, Diệp Trần không cho rằng khác bốn Điện Điện Chủ cũng không có tư cách sắp xếp nhập Nghĩ đến Long Thần Thiên Cung ở vào phương Đông Biển Cạn Vực, nói cho cùng, đã trải qua thoát ly Đại Lục Phạm chủ mà này Tông Sư bảng 7 ra chính là chân linh Đại Lục V.I.V. nhất đính tiêm Tông Sư, Hoàng Long Điện thiết lập tại phương Đông Vực 7. tự nhiên cũng coi như mà vượt tại chân linh Đại Lục. Cao thủ nhiều lắm, không có một cái là tốt tương tại. Nhìn thoáng qua trang tên sách bên trên 4 chữ to thiên hạ Tông Sư Diệp Trần nhắm lại sách vở. Trở lại Nam Chắc Vực ngày thứ 10, mộ dung mạo cử chỉ thủy cuối cùng đem vô ảnh độc giải dược luyện chế thành công Nút hạ giải dược về sau, tô như tuệ trên người vô ảnh độc lập tức biến mất vô tung, không chỉ có như thế, huyền hầu ở lại trong cơ thể nàng phong ấn cũng làm cho nàng được ít lợi không nhỏ, miễn đi điều dưỡng thân thể phiền thoái. Tô như tuệ bình an vô sự, mộ dung chỉ thủy cùng mộ dung khuyên thành tự nhiên cao hứng vô cùng, hơn nửa năm áp lực cùng khủng hoảng, một ngày nội tan thành mây khói, mộ dung chỉ thủy cố ý xếp đặt buổi tiệc ba ngày, cũng mời Diệp Trần cùng Diệp Trần cha mẹ đi qua, hai nhà gia trưởng tụ cùng một chỗ, tự nhiên có chuyện nói không hết Cuối cùng, mộ dung chỉ thủy cùng Diệp Thiên hào khó được uống rượu. Bình tĩnh thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt lại là 3 tháng đi qua, khoảng cách độc cô tuyệt cùng Diệp Trần Ước chiến còn thừa lại nửa năm. Trong 3 tháng này, lần nữa phát xảy ra không ý chuyện, như sở trung thiên rốt cục tấn thăng đến linh hải cảnh. Sở trung thiên thân có cương linh thể, một tấn thăng đến linh hải cảnh, mạnh đáng sợ, một mình một người tiến về trước thiên võ vực, theo thấp đến cao, phân biệt chiến thắng rất nhiều thanh niên thiên c� Hắn cô ý đi khiêu chiến từng thua ở Diệp Trần Lâm Thiên, khí lực va chạm mấy trăm chiêu về sau, chiến thắng, sở biểu hiện ra ngoài chiến lực, lệnh thiên võ vực không ít thiên tài sinh ra khủng hoảng. Rất nhiều người đều đang nghị luận, sở trung thiên có khả năng là tam đại yêu nghiệt về sau lại một yêu nghiệt, bất quá cùng tam đại yêu nghiệt bất đồng, sở trung thiên yêu nghiệt nơi tay thân thể của hắn. cương linh thể, từ trước tới nay hiếm thấy thể chất một trong. Tu luyện ra không phải thực không mà là cưng không, tại tinh cực cảnh tầng tuổi lúc. Cương không y lực đã đầy đủ đáng sợ, mà theo sở trung thiên tiến vào linh hải cảnh, cương không y lực càng cường đại hơn. Nói cách khác, môi tăng lên một cái cảnh giới, sở trung thiên tại cương vô thượng ưu thế tiểu đại nhất phần. Người khác cờ hơ nở dựa vào áo nghĩa cái gì đến gia tăng chiến lực, sở trung thiên chỉ cần dựa vào cương không có thể triệt tiêu phương diện này ưu thế. Không thể không nói, đây là một cái làm cho người ta hâm mộ cho đến nổi giận thể chất. Chiến bại lâm thiên về sau, sở trung thiên không có cuồng vọng đi ước chiến thanh niên năm cự đầu. Dù sao hắn cũng biết, chính mình cảnh giới quá thấp, mới linh hải cảnh sơ kỳ tu vị, bởi vì thân có cương gia nguyên nhân, bình thường đan dược hoặc là linh thảo đều không thể nhượng hắn theo linh hải cảnh sơ kỳ tăng lên tới sơ kỳ đỉnh phong. Sở Trung Thiên như thế được mắt, hắn chỗ tông môn cùng gia tộc tự nhiên mừng rỡ vô cùng, khắp thiên hạ tìm kiếm đặc biệt dữ liệu, bọn hắn biết rõ, tông môn cùng gia tộc có thể không nâng cao một bước, phải nhờ vào dần dần lớn lên Sở Trung Thiên. Đối với Sở Trung thiên, đã từng cùng Sở Trung thiên đánh đồng, thậm chí hơn một chút tính nạo huyền cùng lý sớm vân lộ ra rất đảm đạm. Đương nhiên, điều này cũng không có thể trách bọn họ, thiên phú của bọn hắn ngộ tính tuyệt đối là V.I.V. nhất đính tiêm, có thế cầm đến thiên võ vực vừa so sánh với, các phương diện đều chiếm không đến ưu thế, dù sao bọn hắn không có sở trung thiên cương linh thể, chỉ cần tăng lên cảnh giới, có thể trên phạm vi lớn tăng lên chiến lược. Phía Nam vực 7 chỉ có Diệp Trần A nhờ sa nở dê cho ý lo ý như trước trói mắt, cho dù là sở Trung thiên đều muốn tạm thời ở vào Diệp Trần A nhờ sa nở dê cho y lo y xuống, trừ phi hắn có có thể chiến bại Diệp Trần thực lực. Phía Nam vực 7 có Diệp Trần cùng sở trung thiên, phương Bắc vực 7 cũng xuất hiện một cái cực kỳ trói mắt nhân vật thiên tài, gọi là Bắc Minh Huy, một người một thường đồng dạng chiến bại rất nhiều thanh niên thiên tài, vốn này còn không có gì, thiên võ vực thiên tài nhiều, như người mù quáng chạy theo mốt, nhiều thiếu một cái đã thành thói quen, có thể kế tiếp một việc nhượng mọi người chấn kinh không hiểu Bác Minh Huy cùng làm tà tình cùng với lam tà tình bên người một đám thanh niên. Thiên mới xảy ra mâu thuẫn, đánh đập tàn nhẫn, mà kết quả ra tay tất cả mọi người dự kiến. Thứ nhất người một thương, rõ ràng đuổi giết lam tà tình một đám thanh niên cao thủ mấy trăm ba nở đàm mở, trực tiếp đem đối phương chạy về tông môn cảnh nội. Sau đó, mọi người kinh hô, thiên cổ đại thế đã đến, khắp nơi thiên tải nguyên một đám quật khởi trong có hai đại yêu nghiệt, nam có hai đại yêu nghiệt, phương bắc cũng có kinh thế thiên mới xuất hiện. Mặt trên còn có thanh niên năm cự đầu, hơn nữa như NGKI nao y thành danh đã lâu thanh niên thiên tài, toàn bộ chân linh đại lục quả thực là rối loạn, giống như quấy đục vu NG nửa cờ đu cờ, thoáng cái căn bản lì không rõ đầu mối. Tựa hồ cảm thấy này còn chưa đủ loạn. chương 627, Bác Minh Huy trước tới khiêu chiến. Độc cô tuyệt mặc dù đang cửu Long Hồ đã đánh bại thực lực đại tiến Thái Sử Trùng, nhưng Thái Sử Trùng danh khí cùng thực lực không thể nghi ngờ muốn chỗ thua kém La Hải Tùng một điểm, mà đánh bại Thái trùng Độc cô tuyệt bản thân cũng bị nội thương không nhẹ, giết địch 1.000, từ tổn hại 800. Nhưng này lần bất đồng, đối mặt so sánh với thái sử trùng càng cường hãn la hải tùng, độc cô tuyệt chỉ dùng 10 chiêu tiểu triệt để đánh bại đối phương, tự thân lông tóc không tổn thương. Đối với cái kết quả này, mọi người chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung độc cô tuyệt, cũng chỉ có yêu nghiệt mới có thể ở ngắn ngủn trong vòng nửa năm, đột nhiên tăng mạnh, thực lực tăng lên nhiều cái cấp bậc Thiên vũ vực. Tòa cỡ trung thành thị Lâm Phong Thành Lâm Phong lâu Không lô khách quý thời gian, mười mấy nghi biểu bất phàm thanh niên đang ở uống rượu nói chuyện thiếm, Này mười mấy thanh niên trùng, lại bằng ở giữa Ngân Y thanh niên nhất bắt mắt. Ngân Y gì thanh niên trên đầu bó buộc ngân quan, vóc người thon dài cường tráng, mặt như quan ngọc, mục nhược hàn tinh, một đôi lông mi bay xéo vào tóc mai, tựa như nhất phi trùng thiên giao long, mang theo một tia sát khí đồng thời, làm cho người ta không giận từ uy nghiêm nghị mùi vị. Ở bên cạnh hắn bàn giải thượng, bày đặt một cây phát sáng trường thương màu bạc. Thương thân quay quanh một cái dương nanh múa vướt ngân dao con thuồng luồng đầu nhà ra mùi thương, rét lạnh một chút. Bác Minh Huynh, hiện đang khắp nơi đều ở chuyển, làm tả tình cùng hắn 1.000 đồng bạn bị ngươi đuổi rét trăm văn trong, đem về nhà mình tông môn chuyện dấu vết, xem ra danh tiếng của ngươi đã chuyển khắp thiên vũ vực, kế tiếp, có thể muốn chuyển khắp cả chân linh đại lục Một người trong đó hướng về phía ngân ý gì thanh niên nói. Tên còn lại nói tiếp, Bác Minh Huynh nếu như không phải là dấu tài, vẫn sống ở huyền vũ vực không ra Ở chỗ nào đến phiên những thứ kia tự xưng là bất phàm thanh niên thiên tài sẽ cao khí dương, Bắc Minh huynh, cái này gọi là không lên tiếng thì thôi, dống nhiên nổi tiếng. Đối với ta xem toàn bộ đại lục, chỉ có Bắc Minh huynh có khả năng nhất thay thế được thanh niên ngũ cự đầu địa vị, những người khác đều muốn đứng sang bên cạnh. Ngân y gì thanh niên chính là gần đây danh khí phóng đại Bắc Minh Huy, năm nay 28 tuổi, là Huyền Vũ vực Bắc Minh gia tộc đại thiếu gia, thở nhỏ học tập thư pháp, đem nhất thốn trường nhất thốn cường lý niệm phát huy vô cùng nhuyễn Hơn tử nghĩ ra ra một môn tuyệt sát thương chiêu thiên nha chỉ xích, cùng Lam tả tình đánh một trận, hắn chỉ dùng thiên nha chỉ xích thức mở đầu, sẽ đem đối phương đánh hụt máu. Khoe miệng nhẹ nhàng một hiên, Bắc Minh huy thản nhiên nói, cái gọi là đứng đầu thanh niên cao thủ, bất quá là hưu danh vô thật hạ người, ngay cả để cho ta toàn lực ứng phó hăng hái cũng không có. Lam tả tình ở trong mắt của hắn bất quá là tôm kép ngại nhép, căn bản không tha trong mắt hắn, khi hắn xem ra, đối phương cũng chỉ có lớn tuổi một điểm, thành danh sớm một chút. Cái khác không đúng tí nào. Bắc Minh Huynh, Lam tả tình chi lưu mặc dù không đáng giá nhắc tới, nhưng này độc cô tuyệt hay là rất lợi hại. Nghe nói hắn ở Bắc Yến Giang Thượng, 10 chiêu đánh bại cùng Lam tả tình nổi danh La Hải Tùng. Ra thứ 10 đao, Bác Yến Giang cũng bị hắn vừa bổ hai nửa. Có người nịnh nọt, tự nhiên cũng có người nhắc nhở. Nghe được độc cô tuyệt cái tên này, Bác Minh Huy khỏe miệng độ con thu vào. Đúng là, độc cô tuyệt không phải là Lam tả tình chi lưu có thể so sánh với. Cắt, Lam Hình. Người đây là trường người khác chí khí diệt uy phong mình, độc cô tuyệt mặc dù là thiên vũ vực hai đại yêu nghiệt một trong, nhưng là đánh bại La Hải Tùng cũng phải 10 chiêu, nghĩ đến cũng lợi hại không đi nơi nào, bác Minh Huynh nhưng là 7 chiêu đánh bại Lam Tà tỉnh Lúc trước một người phản bác nói, nói không thể nói như vậy, nửa năm trước cửu Long Sơn cửu Long Hồ, độc cô tuyệt từng ở nghịch Cảnh Trung, dùng một chiêu giết địch 1.000 từ tổn hại 800 chiêu thức đánh bại Thái Sử Trùng, hôm nay hắn thực lực đại trướng. Không liều mạng dưới tình huống cũng có thể mời chiêu giải quyết la hải tùng, nếu như dùng được chiêu đó, kết quả có thể nghĩ. Lời này vừa nói ra, phản bác người cũng phản bác không được, kiểu Long Sơn cửu Long Hồ sự kiện, trải qua hơn bạn đang xem cuộc chiến người truyền bá, đã sớm truyền tới chân linh đại lục mỗi một cái góc nhỏ, độc cô tuyệt ở nghịch cảnh trung thi triển một cái đao chiêu, đúng là làm cho người ta kinh hãi. Bác Minh Huy mở miệng nói, độc cô tuyệt đúng là không thể coi thường, có cơ hội, ta sẽ cùng hắn đánh một trận nhìn cái gọi là yêu nghiệt. Đến tuột cùng yêu nghiệt ở nơi đâu? Bác Phương vực quần trên căn bản là man tộc thiên hạ, bác Minh gia tộc tuy nói là ngũ phẩm gia tộc, trong tộc có sinh tử cảnh vương giả trấn thủ, nhưng cùng man tộc vừa so sánh với, như cũ không đáng giá nhắc tới, may mà man tộc mặc dù không thích nhân tộc, nhưng là không tới phải diệt tuyệt đối phương trình độ, thật dám làm như thế lời nói, diệt tuyệt không phải nhân tộc, tuyệt đối là man tộc bản thân, cuộc sống ở Bắc Phương vực quần như vậy không khí, bác Minh Huy từ nhỏ tiểu cảm nhận được man. Tộc thiên tài cường đại, cho nên Hắn chưa từng có dừng lại qua cố gắng, không có lúc nào là không có ở đây cường đại bản thân, đối với hắn mà nói, bất kể là ai, hắn cũng sẽ vượt qua đối phương. Ngay vậy, mọi người có chút nghi ngờ, thời gian dài trung đụng, bọn họ dần dần hiểu rõ đến, bác Minh Huy nhìn qua rất bình tĩnh, cái gì cũng không cần, nhưng trong lòng nhưng thật ra hết sức mạnh hơn, có nắm chắc dưới tình huống, nhất định sẽ đi khiêu chiến độc cô tuyệt, dù sao độc cô tuyệt mặc dù có giết địch 1.000 từ tổn hại 800 kinh khủng đao chiêu. Nhưng bác Minh Huy cũng có thiên nhai chỉ xích bực này tuyệt sát thương chiều A, về phần muốn vạn vô nhất thất, kia rất không có khả. Nàng, người bác Minh Huy là kinh thế thiên tài, độc cô tuyệt hay là thiên vũ vực yêu nghiệt đi, ngươi tiến bộ, đối phương đã ở tiến bộ, làm sao có thể có vạn vô nhất thất cơ hội. Bác Minh Huy tựa như nhìn ra mọi người trong lòng suy nghĩ, cười nói, cùng độc cô tuyệt đánh một trận lúc trước, ta trước đánh bại diệp trần. Cái gì? Một ngữ hù dọa ngàn trượng sóng, mọi người tràn đầy không giải thích được nhìn về phía Bắc Minh Huy Bác Minh Huynh, người có thể không nên vọng động, nửa năm trước, độc cô tuyệt cũng không dám cùng Diệp Trần đánh một trận định ra một năm kỳ hạn muốn ta nói, trước khiêu chiến độc cô tuyệt, nữa khiêu chiến Diệp Trần làm đầu thẻ. Vì có người dám coi thường Diệp Trần, coi như là lúc trước định nọt bá mịch huy người cũng không dám, phải biết rằng đại lục thiên tài trung, trừ thanh niên ngũ cự đầu, chỉ có Diệp Trần một người bài vào tông sư bảng, như vậy danh khí cùng thực lực, tựu giống như một tòa núi lớn, đặt ở đông đảo thanh niên thiên tài ngực. Là A. Diệp Trần so sánh với độc cô tuyệt hơn khó giải quyết, bây giờ hơi sớm. Tất cả mọi người chưa rõ, bác Minh Huy tại sao phải trước khiêu chiến Diệp Trần, theo đạo lý mà nói, bác Minh Huy nên biết Diệp Trần đáng sợ. Bác Minh Huy lạnh nhạt nói, ta trước khiêu chiến Diệp Trần, tự nhiên ta có đạo lý của ta. Dừng một chút, bác Minh Huy tiếp tục nói, ta hỏi các người, độc cô tuyệt có giết địch 1.000 từ tổn hại 800 sát chiêu Diệp Trần có cái gì? Này! Mọi người tựa hồ có chút hiểu bác Minh Huy ý tứ. Bác Minh Huy lại nói, đúng là, Diệp Trần ở nửa năm trước so sánh với Độc Cô Tuyệt hơn huy hoàng, càng thêm chói mắt, nhưng trước khác nay khác, Độc Cô Tuyệt dần dần đuổi theo sau khi, cho dù tổng hợp thực lực không bằng Diệp Trần, chỉ cần hắn sử xuất kia tuyệt mạnh đao chiêu, đánh bại Diệp Trần hay là có một chút nắm chắc. huống chi, Diệp Trần này trong vòng nửa năm chưa chắc có quá nhiều tiến bộ, nói không chừng hắn tổng hợp thực lực chẳng qua là cùng Độc Cô Tuyệt tương đối. Độc Cô Tuyệt xác. Chiêu vừa ra, Diệp Trần tất nhiên có bại. Mà của ta thiên ngai chỉ xích cũng có đánh bại Diệp Trần. Bác Minh Huy trong lòng rất rõ ràng, bằng hắn thực lực trước mắt, cùng độc cô tuyệt đánh một trận, thắng bại phân chia 5 năm, không có tất thắng 5 chắc cho nên hắn cảm thấy không có cần thiết bây giờ đi khiêu chiến độc cô tuyệt, thắng hoàn hảo, thua, ngược lại có trở thành đối phương đá cây chân, làm cho đối phương khí thế càng mạnh. Mà Diệp Trần yên lặng nửa năm, tất cả mọi người sờ không rõ ràng lắm thực lực của hắn, nhưng bác Minh Huy cho rằng đối phương tiến bộ sẽ không quá không hợp thói thường. Phần thắng cao hơn tại Độc Cô Truyện. Có thể Diệp Trần dù sao xếp hạng tông sư bảng thứ 48A. Có người nói nói. Bác Minh Huy cười nhạt, nhớ kỹ, đây là nửa năm trước xếp hạng, hôm nay xếp hạng, muốn tới thứ hai giới tông sư bảng mới công bố. Sở Trung Thiên ở Thiên Vũ vực lăn lộn một thời gian ngắn sau khi, tụ trở lại Nam Phương vực quần, quỷ thần xui khiến, hắn nổi lên ý niệm trong đầu, muốn đi Nam Trắc vực nhìn một cái. Nam Phương vực quần 4 cự đầu trung, bằng hắn tiến vào linh hải cảnh trễ nhất, Diệp Trần đệ nhất. Tính lão huyên cùng Lý Tiêu Vân thứ hai. Dĩ nhiên, hắn bây giờ đã siêu việt tính lão huyên cùng Lý Tiêu Vân, gần với Diệp Trần. Cho nên, hắn muốn xem nhìn Diệp Trần thực lực rốt cuộc ở đâu cấp độ, mình và hắn chênh lệch có bao nhiêu, bất quá hắn còn chưa nghĩ ra có phải hay không muốn cùng Diệp Trần gặp mặt, gặp mặt sau khi có hay không khiêu chiến đối phương, cũng không khiêu chiến lời nói, hắn làm thế nào biết chênh lệch. Mặc kệ, trước đi nhìn kỹ hắn nói. thúc dục cương nguyên, Sở Trung Thiên tốc độ tiêu thăng đến cực hạn giống như một đạo màu đỏ sầm sao rơi, cắt phía chân trời, chật lẽ rồi biến mất. Bay đến tinh vực hồ bầu trời, sở trung thiên khẽ to mày nghiêng đầu ngắm mau đi. Hướng tây bắc hướng, tất cả lưu quang hướng phía nam chắc vực bay đi, người cầm đầu là một gã ngân y y thanh niên, lương đeo một cây phát sáng màu bạc trường thương, thương thân có ngân dao quay quanh, con thuồng luồng đầu nhả ra mùi thương, mà ngân y y thanh niên sau lưng một nhóm người, cũng không phải là bình thường hóa sắc ít nhất sở trung thiên nhìn tr Có mấy khí tức con người so sánh với tĩnh ngạo huyền cùng Lý Tiêu Vân cũng cường đại hơn. Ngân y thì thanh niên, ngân giao trường thương, chẳng lẽ là gần đây toát ra Bắc Minh Huy, bọn họ đi Nam chắc vực làm gì. Sở Trung Thiên nhất thời không nghĩ tới, những người này là hướng về phía Diệp Trần đi. Tỉnh táo, bọn họ đi bọn họ, ta đi của ta. Sở Trung Thiên không cho là mình cùng bọn họ cùng đường. Bay qua tinh vực hồ, Sở Trung Thiên trực tiếp hướng mộ dung gia tộc Chô ở núi Non Lao đi. Dù sao mộ dung gia tộc khoảng cách hắn tương đối gần, nếu như Diệp Trần ở nơi đó, có thể tỉnh một số công phu, nếu như không coi ở đây, lại đi thiên phong quốc Diệp ra cũng không coi là đường vòng. Có thể để sở trung thiên giật mình chính là, Bắc Minh Huy người liền can đi trước phương hướng cũng là mộ dung gia tộc, mà đối phương đã chú ý tới mình. Bọn họ không phải là đi tìm Diệp Trần A. Sở trung thiên cảm thấy có chút không thể tin được. Hắn cũng không nhận ra Bắc Minh Huy phải đi làm khách, cũng không có nghe nói qua Diệp Trần cùng Bắc Minh Huy co giao tình. Bài trừ này một có thể, cho ra kết quả rõ ràng. Bắc Minh Huy phải đi khiêu chiến, ít nhất cũng là tỉ thí. Sở Trung Thiên trên mặt lộ ra nụ cười, vốn là hắn vẫn còn làm như thế nào mới có thể biết diệp trần thực lực chân chính mà bồn dầu, không nghĩ tới căn bản không cần hắn xuất thủ. Từ trước mắt đến xem, Sở Trung Thiên cũng biết mình không phải là Bác Minh Huy cùng độc cô tuyệt đối thủ, nhưng hắn không nóng lòng, hắn vừa mới vừa tiến vào linh hải cảnh, chính là đột nhiên tăng mạnh thời điểm, cho nên, bây giờ chỉ cần biết chênh lệch là được. Bắc Minh Huy khiêu chiến Diệp Trần, nhất định có thể làm cho hắn thấy rõ ràng chênh lệnh. Xem ra lần này tới được. Sở Trung Thiên theo sát ở Bắc Minh Huy nhóm người sau lưng, giữ vững hơn 10 dặm khoảng cách. Bắc Minh Huy sau lưng người chú ý tới Sở Trung Thiên, đối với Bắc Minh Huy nói, Bác Minh huynh, người này đi theo chúng ta, có muốn hay không đổi hắn?" Bắc Minh Huy nói, "Không cần phức tạp, ta là đi khiêu chiến Diệp Trần, đối với hắn không có hứng thú, hắn muốn tới thì tới, vừa lúc nhiều người xem." Lần này hắn khiêu chiến Diệp Trần, Là âm thầm làm việc, người biết chỉ có bên cạnh những người này, có sở trung thiên hữu cái này ngoại nhân tại đó, cũng không phải là chuyện xấu. chương 628, Linh Tê Nhất Kiếm, Thượng. Mộ rung gia tộc phía sau ngoài trăm dặm có một ngồi kỳ tú nhi phong, ngọn núi buồn bực thông phồn, thực vật tươi tốt, xa so sánh với quanh thân ngọn núi muốn tới xanh tươi giàu có sinh cơ. Ngọn núi tuy nói không phải là rất lớn, nhưng là có 7-8 rằm chu vi, ở ngọn núi nội bộ, có một cái sơn cốc nhỏ, sơn cốc trên nham bích ba đầy đằng mạ Những đoá màu đỏ hoa nhỏ xinh đẹp sinh trưởng, trong cốc, là một mảng lớn bãi cỏ, trên cỏ làm đẹp vô số màu vàng điểm nhỏ, là sóc nở hoa nu hoa. Bãi cỏ trung ương, một gã áo lam người trẻ tuổi bàn địa màng ngồi, thổ nạp bên trong sơn Quốc vô khí. Hai tháng trước, sinh sinh bất tức đạt đến 12 thành hỏa hầu Một tháng trước, khoái chi áo nghĩa bước đầu dung nhập vào đến sinh sinh bất tức trung. Một tuần lễ trước, mới kiếm chiêu ra đời, bất quá này một tuần lễ trong, ta chỉ là thổ nạp nguyên khí Hiểu được trong thiên địa động thế cùng với cỏ cây đang lúc sinh cơ, cũng không diễn luyện kiếm chiêu, không biết này kiếm chiêu hiện ở thi trình ra, có thể có cái gì tiến bộ. Khói chi áo nghĩa quá khó khăn lĩnh mộ, nó căn bản không phải thuộc tính, cũng không phải là hữu hình vật, hoàn toàn là giả thuyết đồ, cho nên Diệp Trần chỉ có thể thông qua quan sát trong thiên địa động thế tới tìm hiểu khói chi áo nghĩa, hiểu rõ hơn, tỷ như, gió thổi qua, đó là không khí ở lưu động, tỷ như điều từ phía trên thượng bay qua, nhanh như mùi tên, vừa tỷ như. Cỏ cây bằng thông thả tốc độ sinh trưởng, ngày từng ngày trở nên to lớn, những thứ này cũng bị vây vận động trạng thái. Nếu ở vận động, nhất định cùng tốc độ có liên quan, dĩ nhiên, đối với chẩm chi áo nghĩa, khoái chi áo nghĩa lại muốn tốt lĩnh mộ nhiều. Về phần đem khoái chi áo nghĩa dung nhập vào đến sinh sinh bất tức trùng, là mấy tháng trước mới có ý nghĩ, Diệp Trần có thể cảm giác, đơn thuần khoái chi áo nghĩa, tựa hồ cũng không bao nhiêu tác dụng, kiếm của người mau nữa, không thể phá vỡ, bằng làm vô dụng công. Mà đem khoái chi áo nghĩa dung nhập vào đến sinh sinh bất tức trung, ý nghĩa tiểu không giống với lúc trước, sinh sinh bất tức uy lực không tầm thường, tốc độ cũng là tuyệt mò, kiếm nhanh chóng, có thể không ngừng gia tăng, nếu là sắp nhập vào khoái chi áo nghĩa, chẳng phải là nhanh hơn, uy lực cũng càng mạnh. May mà Diệp Trần ở linh hồn thượng cường đại người phi thường có thể tương đối, khoái chi áo nghĩa bực này hư vô mở mịn đồ, ở trên tay hắn cũng là tiện tay nắm, nếu không muốn đem khoái chi áo nghĩa bước đầu dung nhập vào đến sinh sinh bất tức chung, Không biết sẽ nhiều khó khăn. Trước kia ta cho là, một chi áo nghĩa cùng khoái chi áo nghĩa không sao. Bây giờ nhìn lại, cũng là có quan hệ. Một chi áo nghĩa là thực vật sinh trưởng áo nghĩa. Thực vật sinh trưởng, tự nhiên, có sắp có trưởng. Không thể nào thoáng cái lớn lên. Mộ dung gia tộc đang phía trước cách đó không xa. Tất cả lưu quang bay tới. Người cầm đầu một thân ngân y yể, lương đeo ngân giao trưởng thương. Cảm nhận được kia bị đẻ nén khí thế. Mộ dung gia tộc sôi trào lên. Cơ hội là ở trong ngáy mắt thì mười mấy tên linh hải cảnh đại năng phóng lên cao. Người tới người phương nào? Nói chuyện chính là Mộ Dung gia tộc trưởng lão Mộ Dung Võ, cũng là Mộ Dung huynh thành một cái thúc thúc. Bác Minh Huy bên cạnh một người cao giọng nói, Diệp Trần có thể ở chỗ này. Mộ Dung Vũ nhướng mày, các ngươi tìm hắn có chuyện gì? Hắn đang đang tu luyện. Diệp Trần thỉnh thoảng mới có thể tới Mộ Dung gia tộc, lần này đúng lúc ở. Nga, nếu hắn ở, tự truyền lời cho hắn, để hắn đi ra nên chiến. Nên chiến? Nên ai chiến? Mộ dung vũ cũng không vẻ ngoài ý muốn, thành danh, tự nhiên có có thật nhiều người trước tới khiêu chiến, vô ý thức, ánh mắt của hắn tỏa định ở ngân ý gì thanh niên trên người. Ta, ngân ý gì thanh niên thản nhiên nói, người là thường, bác Minh Huy. Lúc này, mộ dung gia tộc rất nhiều người cũng đi ra, bao gồm mộ dung gia tộc tộc trưởng mộ dung chỉ thủy, cùng với Tô Như Tuệ cùng mộ dung Quynh Thành, nghe vậy, ở Mỹ tiếng nghị luận văng lên. Cái gì, bác Minh Huy? Hắn chính là bác Minh Huy. Ngân y ngân quan, ngân giao trường thương, đích thật là Bắc minh huy giả dạng, không nghĩ tới hắn lại cố ý đã chạy tới khiêu chiến Diệp Thiếu Hiệp, quá không tự lượng sức đi. Diệp Thiếu Hiệp thành danh đã lâu, ngay cả độc cô tuyệt cũng không dám sớm khiêu chiến, hắn bất quá gần đây thành danh mà thôi, đánh bại cũng chỉ là Diệp Thiếu Hiệp bại tướng dưới tay lam tà tình, có cái gì đáng giá tự cùng cuồng vọng. Nói khiêu chiến tự khiêu chiến, hắn làm Diệp Thiếu Hiệp là bọn hắn theo luyện A. Bác Minh Huy cái tên này đúng là cho mộ dung gia tộc mọi người mang đến một điểm rung động, dù sao có thể đem làm tà tình đuổi giết đến đem về tông môn, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được, nhưng này muốn xem đối với ai, chỉ sợ hắn đi khiêu chiến độc cô tuyệt, tất cả mọi người không phản đối, khiêu chiến Diệp Trần, đó chính là cuồng vọng. Mấy rằm ngoài một ngọn cao chót vóc trên sơn nham, sở trung thiên nhìn xa bên này tình hình, tự nhủ, nhìn bộ dáng Diệp Trần đúng là ở chỗ này, cũng không biết hắn đón không chấp nhận khiêu chiến. Nghĩ đến nên có tiếp thu, này bác Minh Huy hùng hổ, sẽ không cứ như vậy rời đi. Thế nào, Diệp Trần không dám ra đây ứng chiến sao? Bác Minh Huy người bên trái châm chọc nói. Nghe vậy, mộ dung chỉ thủy đi ra, đánh giá một cái bác Minh Huy cùng phía sau hắn người, nói, tại hạ mộ dung gia tộc gia chủ mộ dung chỉ thủy, bác Minh thiếu hiệp, người đã nghĩ muốn khiêu chiến Diệp Trần, tiêu hẹn cái thời gian sau, Diệp Trần đang đang tu luyện, trước mắt không có thời gian ứng chiến, khắc, hắn có nguyện ý hay không tiếp thu khiêu chiến? Ta cũng không biết, hẹn buổi trưa đang lúc hơn nữa không muộn. Bác Minh huy hừ lạnh một tiếng, thời gian của hắn quý giá, thời giờ của ta sẽ quý giá sao? Hay là mời để hắn đi ra, ta xem hắn có thể hay không tiếp thu khiêu chiến? Mộ dung chỉ thủy sắc mặt hơi chầm xuống, nói, bác Minh thiếu hiệp, nếu như ta được đến tin tức không có lầm, ngươi phải là gần đây mấy tháng mới được tên A. Ngươi đánh bại cái kia dạng làm tà tỉnh đói từng thua ở trên tay đỉ hệ tờ giờ n. Nếu như ngươi cho rằng đánh bại hầu tà kê là có thể cùng Diệp Trần đánh một trận, như vậy ngươi có rất thất vọng. Bác Minh Huy ánh mắt hiếp lại, ý của ngươi là nói, thực lực của ta chưa đầy đủ khiêu chiến Diệp Trần. Nếu bác Minh Thiếu Hiệp làm rõ, ta cũng thật thoại thật thuyết, Diệp Trần sẽ không sợ hai khiêu chiến, nhưng là nếu giá trị, không có giá trị chiến đấu, hắn không có cái gì hăng hái, nếu như hiện tại cắt đứt tu luyện của hắn, đối với hắn mà nói cái được không bù đắp đủ cái mất. Diệp Trần là mình con rể tương lai Mộ dung chỉ thủy tự nhiên là giúp đỡ con rể nói chuyện, hắn cũng không muốn cái gì chó và mèo nói khiêu chiến con rể tiểu khiêu chiến con rể, tiếc còn không đem con rể tươi sống mẹ chết. Ha ha. Bác Minh Huy nhẹ giọng nở nụ cười, làm như tự nhủ xem ra không giữ dội thực lực, hôm nay là không cách nào nhìn thấy Diệp Trần, cũng được, khiêu chiến người khác lúc trước, đúng là được nói cho người khác biết, tự mình có cái dạng gì thực lực. Người nếu là có thể đón ta nhất thương, ta không nói hai lời, lập tức rời đi nhưng ngươi nếu đón không được, hay là đi mời Diệp Trần ra đi. Bác Minh Huy lấy ra sau lưng ngân giao trường thường, cao cao dơ lên. Một chiêu. Mộ dung chỉ thủy chân mày cao lại, hắn mặc dù không tính là đứng đầu tông sư, nhưng cũng không thể có thể một chiêu cũng đón không được, bất quá vì bảng phòng người vắng nhất. Mộ dung chỉ thủy lập tức hai cánh tay ma hóa, mênh mông ma hóa thật vô phóng lên cao, kinh khí hung hồn. Thiên ngai. Bác Minh Huy trong miệng chậm rãi nhả ra hai chữ, tay phải nắm ngân giao trường bừng nhất thương tựa như chỉ hoàn thực nhanh đến đâm đi ra ngoài. Phu thân, cẩn thận. Mộ Dung Khuynh thành chân mày kinh hoàng, sau lưng màu đen cánh rơi bằng không thể tưởng tượng nổi tốc độ mở rộng ra, thân hình chợt lóe, định sông lên đi. Đáng tiếc như cũ chậm. Phanh. Mộ Dung Chỉ thủy bộ mặt ngạc nhiên bay rất ra ngoài, bộ ngực tách ra một đạo vòng tròn khí lãng, khí lãng trung tâm là một điểm, một cái nhỏ nhất máu điểm. Đàn. Lưng mọc xong cô Mộ Dung Khuynh thành xuất hiện ở Mộ Dung Chỉ thủy phía trước. Tốc độ cực nhanh thật giống như Thuấn gì, kéo ở sau lưng tàn ảnh trông rất sống động. "Gì? Tốc độ thật nhanh." Bác Minh Huy có chút kinh ngạc, hắn này thiên nhai là thiên nhai chỉ xích thức mở đầu nhất thương đâm ra, thiên nhai bất quá gắng tốc, rất rõ ràng, mộ dung khuynh thành tốc độ mặc dù so sánh với súng của hắn nhanh chóng trượng, nhưng là chậm không đi nơi nào, dĩ nhiên, điều này cũng cùng hắn không có toàn lực ứng phó có quan hệ. "Có ý tứ." Bác Minh Huy đối với mộ dung trị giá thành cảm lên hứng thú. "Ta không sao." Mộ dung chỉ thủy sợ hãi tốt như tuệ cùng mộ dung khuynh thành lo lắng quá mức, vội vang nói, trong lòng liền khiếp sợ và phần, thật là nhanh thương nhanh chóng, ta đã làm tốt thập phần chuẩn bị, có thể như cũ nhìn không thấy tới ra thương quy tích, nói cách khác, đối phương nghĩ muốn giết ta, chỉ cần nhất thương. Nhất thương dây sát ta. Mộ dung chỉ thủy mang trên mặt khổ sở. Chỉ thủy. Tốt như tuệ chạy tới, đỡ lấy mộ dung chỉ thủy. Vô vô tốt như tuệ tay đường, mộ dung chỉ thủy ngừng đầu, khít sâu một hơi nói. Ta hiện tại tiểu phái người đi mời Diệp Trần tới đây, bất quá hắn có nên hay không chiến, ta nói không tính. Phu thân, ta đi. Mộ Dung Khuynh Thành gặp phụ thân không có chuyện gì, triển khai màu đen cánh rơi, hướng phía Diệp Trần tu luyện địa điểm bay vút đi qua, chỉ chốc lát sau tiểu hóa làm một người điểm. Bác Minh Huy nhìn mộ Dung Khuynh Thành bóng lưng rời đi, trong mắt hiện lên quang mang kỳ lạ. Này bác Minh Huy thế nào lợi hại như thế, ta cũng nhìn không ra hắn là thế nào ra thường, tựa hồ một đâm, gia chủ đã bị đánh bay. Là à. Khó trách dám khiêu chiến chúng ta tương lai cô gia diệp thiếu hiệp. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy có chút không ổn. Cao chốt vót trên sơn nham, sở trung thiên như mày, một thương này tốc độ quá nhanh, ta tuyệt đối thiểm bất quá, cũng không biết uy lực như thế nào. Hắn cương linh thể phòng ngự thập phần cường đại, coi như là để phòng ngự chứ danh man nhân cùng hắn so với đều là tiểu nhi khoa, cho nên thương nhanh chóng mau uy lực không lớn, đối với hắn không có gì uy hiếp, mấy tháng trước cùng sở thiên quyết chiến. Thân là luyện thể cao thủ Sở Thiên cũng bị hắn giật mình gần chết, cho là gặp phải bất thế gia luyện thể cao thủ. Sơn Cốc trên cỏ, Diệp Trần một hơi nhả ra, hơi thở phật động cỏ nhỏ, cỏ nhỏ màu sắc càng thêm tiên diễm, như có như không tươi tốt một điểm. Chậm rãi đứng lên, Diệp Trần tay phải cầm một thanh bình thường trường kiếm, nhẹ nhàng giương lên, gió kiếm như gió nhẹ quất vào mặt, nhưng là hoàn toàn nhìn không thấy tới gió kiếm quý tích cùng hình thái, tựa hồ chỉ cảm thấy có gió nhẹ quất vào mặt, cũng không biết gió nhẹ từ đâu tới đây, tốc độ thật là nhanh. Thật giống như ảo giác. Kinh hãi một màn sinh ra. Gió kiếm nơi đi qua, trên cỏ cỏ nhỏ lấy ảo ảnh bàn tốc độ nhanh nhanh chóng sinh trưởng, nháy mắt đi ra đầu gối cao, một ít viên viên còn chưa nở hoa nu hoa cũng lặng lẽ tràn ra, màu vàng cánh hoa có bốn tấm, mỗi một tấm cũng sinh trưởng đến rồi cực hạn. Một kiếm, cỏ cây sinh trưởng, hoa nhi mở ra. Bình thường một chi áo nghĩa tuyệt đối làm không được, hoặc là nói, bằng dịp Trần trước mắt một chi áo nghĩa, hoàn toàn làm không được, có thể làm được điểm này Là bởi vì một chi áo nghĩa chung sắp nhập vào khoái chi áo nghĩa, làm ra để cao tác dụng, để cỏ cây hơn nhanh hơn sinh trưởng. Một kiếm này không nói cái khác, riêng là huyền ảo, tiêu không kém gì đại thành Kim Chi Liên Ý. Dĩ nhiên, Kim Chi Liên Ý Cường Đại Diệp Trần cũng không từng triển lộ quá. chương 629, Linh Tê Nhất Kiếm, hạ. Một kiếm này gọi sinh sinh bất tức không thích hợp rồi y, đã kêu Linh Tê Nhất Kiếm A. Linh Tê Nhất Kiếm cũng không phải rất chuẩn xác nhưng lại có quan hệ gì. Danh tự thủy chung là danh tự, tên gì đều không sao cả. Thu kiếm đứng lặng, Diệp Chân ngẩn đầu nhìn về phía Mộ Dung gia tộc phương hướng. Phía chân trời, một vòng điểm đen nhanh chóng lớp đến, chỉ chốc lát sau công phu, điểm đen biến lớn, hiện ra huyền chuyển thân thể cùng sau lưng cực lớn màu đen cánh rơi. Mộ Dung, có việc. Diệp Chân nói chuyện thơ ý điếm, Mộ Dung Khuynh Thành đã xuất hiện ở trong sân cốc, màu đen cánh rơi chậm rãi phe phẩy, có cây dán trên mặt đất. Bắc Minh Huy ngươi cũng biết, hắn bây giờ đang ở gia tộc bên ngoài. Nói muốn khiêu chiến ngươi. Mộ cho Khuynh Thành nói ra. Bác Minh Huy. Diệp chân gật gật đầu. Hắn nghe nói qua người này. Theo 7 chiêu đánh bại làm tà tỉnh tình huống đến xem. Người này rất cường. So nửa năm trước mình cũng hiếu thắng. Hơn nữa đã có thế 7 chiêu đánh bại làm tà tỉnh Khẳng định có ẩn dấu che giấu sát chiêu. Tốt, ta cái này đi. Diệp Trần cũng không quá để ý. Mộ Dung Khuynh Thành muốn nói lại thôi nói. Ngươi cẩn thận một chút. Hắn rất cường. Một thương tiểu đánh bại cha ta Chẳng ra một điểm phản ứng đều không có. Siêu tuyệt thương nhanh trong sao? Diệp Trần trong lòng có mấy. Trước khi đi, Mộ Dung Khuynh Thành trong lúc vô tình nhìn thoáng qua trong sơn cốc bãi cỏ, làm cho nàng kỳ quái chính là có một mảnh bãi cỏ cực kỳ tươi tốt, cỏ cây đều có đầu gối cao, sinh cơ dạt dào, mà lại nụ hoa toàn bộ tách ra rồi, cùng quanh thân bãi cỏ không hợp nhau. Rất nhanh, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành trở lại Mộ Dung gia tộc. Diệp thiếu hiệp đến rồi. Thật khẩn trương. Không biết Diệp Thiếu hiệp muốn như thế nào đối phó Bắc Minh Huy, cái này Bắc Minh Huy khó đối phó à, cái kia thương nhanh chóng, thật là đáng sợ. Ừm, không phải manh long bất quá giang, Bắc Minh Huy khẳng định đến có chuẩn bị. Mọi người nghị luận nhau nhau, ánh mắt tụ tập tại một thân áo lam Diệp Trần trên người. Người tiểu là Diệp Trần. Bắc Minh Huy thần sắc có chút ngưng trọng, tuy nói hắn lựa chọn trước khiêu chiến Diệp Trần, là cho rằng Diệp Trần so độc cô tuyệt thoáng dễ đối phó một điểm nhưng là chỉ là cho rằng mà thôi, cũng không thể xác định Cẩn thận một điểm là phải đấy. Diệp Trần nói, không tệ. Vậy là tốt rồi, ta bác Minh Huy ở chỗ này khiêu chiến ngươi không biết ngươi có dám ứng chiến. Bác Minh Huy rơi xuống đất mặt, ngân giao trường thương nắm trên tay. Ngươi có thế bảy chiêu đánh bại làm tà tỉnh thực lực có lẽ không tệ, ta đáp ứng cùng ngươi một trận chiến. Thực lực có lẽ không tệ. Bác Minh Huy trên mặt hơi tức giận, hắn cảm giác Diệp Trần quá cuồng vọng rồi y, chẳng lẽ hắn cho rằng đơn giản có thể chiến thắng chính mình. Hãy luôn đi chiến a Ngân giao trường thương chỉ xéo mặt đất, bác minh huy chiến ý xôi trào cùng bạo thực không tại thương ý tăng phúc kéo dài xuống ra từng đạo hư vô thương ảnh tựa hồ hội thân đều có thể phát thương, kim thân đều không có sơ hở, lăng lệ ác liệt khí tức bốn phía phóng xạ tung hành vô cùng. Hảo cương thương ý. Mọi người kinh hô một tiếng. Khó trách có thế bảy chiêu đánh bại làm tà tỉnh chỉ cần này thương ý, thì có tứ dai đỉnh phong uy năng, khoảng cách ngũ dai chỉ kém lâm môn một cước, mà lại tại vận dụng bên trên nếu so với người bình thường cao hơn một bậc. Diệp Trần không nói gì, tay phải để đặt tại hoàng kim kiếm trên chua kiếm. Xắt. Bác Minh Huy nộ phạm một tiếng, cánh tay phải cơ bắp phun trương nổi gân xanh, một thương hướng phía Diệp Trần quét ngang mà đến, lăng lệ ác liệt thương mang như là dương nhanh múa vút màu bạc dao lòng, xé rách không khí lúc, phát ra trận người kim loại nổ đùng thanh âm, coi như dao lòng gào thét. Văng. Diệp Trần nhãn thần lập tức lăng lệ ác liệt, hoàng kim kiếm ra khỏi vỏ, màu vàng kiếm quang vặn vẹo như hồ quang, trùng trùng điệp điệp chạm kích tại mồ bạc thương mang bên trên. Anh. Ngân giao trường thương cùng Hoàng Kim kiếm đụng vào nhau, thực chất sóng xung kích huyết tán ra, hai người dưới lòng bàn chân bùn đất đều bị quét bay dày đặc một tầng, đông nghị hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Đinh đinh đang đang. Đâm mục đích hỏa tinh bốn phía loạn tung tóe, hai người tốc độ đều nhanh vô cùng, một thời gian nháy con mắt, tiểu thay đổi 6 7 chỗ chiến đấu địa điểm, lại để cho nhân sinh ra hoa mắt cảm giác vô lực. Ngân dao bảy kích. Bạc Minh Huy trong tay ngân dao trường thương tựa như sóng lại, Thân súng tại hừng hực thực không bao khỏa xuống, bong bong rung động, cuối cùng hướng phía Diệp Trần mãnh liệt bổ đi qua. Diệp Trần mặt không đổi sắc, một kiếm đón đỡ ở ngân giao trường thương. Ngân giao bảy kích cùng sở hữu bảy giống như biến hóa, bổ chỉ là trong đó một loại, kế tiếp là mềm dẻo rút đi, như là dao kéo vây đôi, và cờ thờ pha bờ ưu trời y, rút kích qua đi, là trường thương loạn điểm, nhiều đóa thương hoa hư không chẳng ngập, phong tỏa ở Diệp Trần toàn thân bên trên xuống, ngay sau đó Bắc Minh Huy Thế biến đổi Trường thương công hướng Diệp Trần hạ ba đường, hướng bên trên nhảy lên, cái này nhảy lên khí thế bằng bạc, phản phất có thể đem một tòa núi cao đều cho đánh. Bay, mà chọn kích qua đi lại là hung ác một đâm, chưa từng có từ trước đến nay, có ta vô địch. Liên tiếp 5 kích, mỗi nhất kích đều hung hiểm vô cùng. Nhưng Diệp Trần đều đơn giản chống đỡ lỡ được, không ủng phí quá lớn khí lực. Lập tức Bắc Minh Huy thứ 6 kích lập tức đã đến, Diệp Trần khẽ quát một tiếng, kiếm bộ sử xuất, gián thương mang chạy trốn đặt đi, Hoàng Kim kiếm chém thẳng mà xuống Trong tàn cuối kỷ cuối tháng giống như kiếm quang cơ hồ là một trong chốc lát tiểu tràn ngập tại Bắc Minh Huy trong tầm mắt, nhanh chóng phóng đại. Không tốt. Bắc Minh Huy bất chấp thi triển thứ 6 kích, thân súng quét ngang, phong ngăn trở diệp Trần chẳng kích. Ấm vang. Một kiếm này thế đa y lưu cờ trìm, Bắc Minh Huy trong tay ngân giao trưởng thương đều bị chảmố lượng, như là một bả trường cung, cánh tay run lên, Bắc Minh Huy tuy nhiên chặn chẳng kích, có thế bản thân cũng bị kiếm kình cho đánh bay ra ngoài, hướng phía sau nổ bắn ra. Hào Cường Xa xa đang xem cuộc chiến sở trung thiên con mắt hiếp mắt, Diệp Trần so với hắn trong tưởng tượng cường rất nhiều, không phản kích tắc thì dùng, trái ngược kích, Bắc Minh Huy thì có ngăn cản không nổi xu hướng. Về phần đi theo Bắc Minh Huy tới thanh niên cao thủ, mỗi người thần sắc ngưng trọng, bọn hắn Ba Kinh không phải rất coi được Bắc Minh Huy rồi, trước đó muốn dù cho, đó cũng là không tưởng, đợi đến lúc vừa thấy mặt, một phát tay, đã biết rõ trên lệch chỗ, rất hiển nhiên, Diệp Trần không phải tùy tùy tiện tiện tiểu có thể đánh bại đấy. Hiện tại vẫn không thể thi triển thiên nha chỉ xích, nhất định phải đến đối phương tinh khí thần hơi có hạ thấp thời điểm lại thi triển, nếu không ta cũng không biết có thể không chiến thắng đối phương. Nếu như đổi thành một người khác, bác Minh huy hội không chút do dự thi triển ra thiên nha chỉ xích, một thương giải quyết chiến đấu, nhưng hiện tại đối thủ của hắn là Diệp Trần, cái này Diệp Trần, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Đương nhiên, bác Minh huy như trước có tự tin đả bại đối phương. Hóa long thương quyết, ngoại trừ tự nghĩ ra thiên nha chỉ xích. Bác Minh Huy còn có một chiêu cực kỳ lợi hại thương chiêu nhận thức thực nói hóa long thương quyết uy lực so thiên nha chỉ xích cũng phải lớn hơn bất quá thứ hai truy cầu chính là tốc độ cùng chúng mục tiêu tại uy lực bên trên tự nhiên muốn lần một điểm ngang rồng ngâm tiếng Vvangg lên nếu như nói lúc trước Bắc Minh Huy thương pháp là giao Long như vậy hiện tại thương pháp tắc thì là chân chính Longô y giao cùng Long có hoàn toàn bất đồng khác nhau thứ hai càng cường đại hơn càng thêm uy mãnh là giao Long Tiến hóa bảng một phát này là bác Minh Huy đỉnh phong chiến lực. Vậy a. Ngưng nuôi thế, Bắc Minh Huy đón Diệp Trần phóng đi, ngân giao trưởng thương bên trên huyễn hóa ra một đầu dương nhanh múa vút màu bạc cự long, cự long há miệng ga hơ the tở, dung đuôi đắc ý hoành hướng Diệp Trần. Kim chi liên y y. Diệp Trần trong tay hoàng kim kiếm nghiêng nghiêng vung lên, màu bạc cự long bị định dạng tại đâu đó, chợt một luồng sóng màu vàng rung động theo kiếm thế phương hướng khuyết tán ra, không hề lo lắng nát bấy màu bạc cự long, cũng hướng phía phụ cận Bắc Minh Huy ảnh hưởng đến đi qua. Cái gì? Không thể ngăn cản, không tốt ngăn cản. Bác Minh Huy quá sợ hãi, hắn không thể tưởng được Diệp Trần còn có như vậy tuyệt sát kiếm chiêu, một kiếm này phía dưới, hắn cũng không biết nên như chút ngăn cản, như thế nào ngăn cản đều không làm nên chuyện gì, đây là một chiêu khó giải chi chiêu, chỉ có thể bị động phòng ngự, tận lực giảm bất tổn thương. Hóa long thương quyết, bàn long thế. Bác Minh Huy trọng tâm đệ thấp, ngân giao trường thương vòng quanh quanh thân kéo lên một vòng, một đầu màu bạc cự long bàn cùng một chỗ, đem hắn bảo hộ ở trong đó Nên đón màu vàng rung động trùng kích. 3 nhờ ba nhờ 3 nhờ 3 nhờ ba nhờ A. Màu vàng rung động nhìn về phía trên xa hoa, tựa như màu vàng trong hồ nước nổi lên con sóng, không mang theo bất luận cái gì sát phạt, thế nhưng mà các loại đợi màu vàng rung động trùng kích tại màu bạc cự long lên, hán lực sát thương lập tức hiển lộ ra đến, màu bạc cự long chỉ ngăn cản một thời gian nháy con mắt, đã bị đánh nát, hóa thành vô hình. Phô cờ. Một ngụm máu tươi phun ra, bác Minh Huy cầm trong tay trường thương, bay rất ra ngoài Sắc mặt tái nhật vô cùng Quá mạnh mẽ, Bắc Minh huynh cơ hồ không có phản kích dư lực A Cùng bác Minh huy một lên thanh niên cao thủ trận mắt há hốc mồm Bọn hắn trước khi đã đem Diệp Trần muốn thật lợi hại dô y Cho rằng Bắc Minh huy khiêu chiến Diệp Trần là cái sai lầm Nóng nổi, tuy nói Bắc Minh huy về sau thuyết phục bọn hắn Nhưng bọn hắn như trước cảm thấy quá mức mạo hiểm Xem ra hay vẫn là Diệp Thiếu Hiệp lợi hại Cái này Bắc Minh huy cũng ngăn không được Diệp Thiếu Hiệp kiếm pháp Diệp Thiếu hiệp quá cường đại Chỉ sợ đều có được cùng thanh niên năm cự đầu một tranh giành cao thấp thực lực, tuy nói phần thắng không lớn. Mộ dung gia tộc mặt người mộ hiện lên hương ác phấn chi sắc, Diệp Trần càng cường, bọn hắn càng có mặt mũi dù sao đến tương lai Diệp Trần cùng mộ dung khuyên thành lập gia đình, Diệp Trần chính là bọn họ mộ dung gia tộc cô gia dô y, tương đương tay người trong nhà, người trong nhà cường, bọn hắn tự nhiên cao hứng. Cái này Diệp Trần, càng ngày càng mạnh, ha ha. Mộ dung chỉ thủy lộ ra dáng tươi cười, nhìn thoáng qua bên cạnh con gái Tô Như Tuệ cười nói, cũng không phải là. Tô Như Tuệ là mẹ vợ xem con rể, càng xem càng ưa thích, hơn nữa nàng cái này mệnh, nói cho cùng, cũng là Diệp Trần cứu được. Dốc đứng trên sơn nham, sở trung thiên lắt đầu, thở dài, trên lệnh quá xa, may mắn không có đi khiêu chiến, không công na o cái chê cười. Diệp Trần một kiếm này vi lực, đã có trọng thương hắn khả năng. Không có tiếp tục truy kích, Diệp Trần nhìn về phía sắc mặt tái nhuận Bắc Minh Huy, thản nhiên nói, như thế nào, thực lực của ngươi tiểu điểm ấy sao? Hay vẫn là xuất ra người lợi hại nhất thương chiêu a. Nếu không kế tiếp, ta sẽ không lưu tình liễu. Lưu tình? Chẳng lẽ Diệp thiếu hiệp không có toàn lực ứng phó? Mọi người nghe ra Diệp Trần ý tứ, hoảng sợ thất sắc. Diệp Trần tự nhiên lưu tình liễu, nếu không dùng kim chi liên y y uy lực, không phải đả thương đối phương đơn giản như vậy, không chết cũng tàn phế. Hắn lựa chọn lưu thủ, là không muốn đánh chết đối phương, cùng Bác Minh gia tộc kết thủ, mà khác, hắn cũng muốn biết một chút về Bắc Minh huy mạnh nhất một thương lợi hại. Lao đi khỏe miệng máu tươi, bác Minh Huy gắt gao chầm chầm vào Diệp Trần, ta thừa nhận, lần này tới khiêu chiến ngươi, vội vàng hơi có chút, bất quá cái này không có sao, cuối cùng thắng lợi, như cũ là ta, kế tiếp một chiêu này, là ta tự sáng tạo ra thiên nhai chỉ xích thanh niên một đời ở bên trong, còn chưa từng có người nào có thế tiếp được. Thiên nhai chỉ xích tên rất hay, bất quá chưa chắc là khó giải, chỉ có điều ngươi không có gặp được lợi hại mà thôi. Dừng một chút, Diệp Trần tiếp tục nói, vừa vặn. Ta cũng có một chiêu linh tê nhất kiếm, tự nhìn xem là của người thiên ngai chỉ xích nhanh, còn là của ta linh tê nhất kiếm nhanh à. Tốt chiêu muốn dùng tại chiến đấu bên trên mới có thể biết có thật tốt, dùng bác Minh Huy thiên ngai chỉ xích đến trắc nghiệm linh tê nhất kiếm, không thể tốt hơn. Chương 630, Vô hình vô tướng, thiên ngai chỉ xích, linh tê nhất kiếm. Bọn hắn muốn ra sát chiêu rồi. Mọi người ngừng thở, ánh mắt nhìn chăm chăm, sát chiêu cũng không phải vì lực càng lớn càng tốt, mà là càng hữu hiệu càng tốt. Ví dụ như chiêu thức cường thịnh trở lại, đánh không đến người, cái kia cũng vô dụng, không tính sát chiêu, Diệp Trần Kim Chi Liên Y tuyệt đối là sát chiêu, luận Bá Đạo còn muốn tại thông minh sát xảo một trên thân kiếm, bất quá hắn không muốn run ở Diệp Kim Chi Liên Y đã bại đối phương, hắn muốn biết, đến tụt cùng là linh tê nhất kiếm nhanh, hay là đối phương thiên giai chỉ sức nhanh. "Tuất, nếm thử ta ta chiêu này thiên giai chỉ xích ra. Bắc Minh Huy trong mắt hơi híp, phải tay mang theo thường, mũi chân điểm một cái mặt đất. Trong phía Diệp Trần bạo lược mà đến. Diệp Trần thần tình lạnh nhạt, hoàng kim kiếm theo vỏ kiếm trong rút ra một điểm, sau đó thân hình mở ra, như là như ảo ảnh lên hướng đối phương, khí tức như kiếm, ngự kiếm phi hành. Xoẹt. Hai người khí tức đều thập phần sắc bén, một cái chưa từng có từ trước đến nay, dùng vạch chân mặt, một cái kiếm khí tí ti từng sợi, tung hành vô cùng, hai người cực tốc tiếp cận lúc, cùng phong đều bị thiết cắt thất linh bắt lạc, bất động như nước, tu vi hơi thấp người liếc nhìn lại, sẽ cảm thấy thời gian cũng chậm. Bay vút trên đường, bác Minh Huy trong tay ngân giao trường thương sau này co rút lại, một màn quỷ dị phát sinh, tại trường thương phần đuôi, không gian gợn sóng kéo dài ra, thành hình cung quyết tán, như là một bả không gian hình thành đại cung, mà ngân giao trường thương thì là không gian đại cung bên trên mũi tên nhọn. Thiên ngai chỉ xích. Bác Minh Huy khẽ quát một tiếng, một lưỡi lê đi ra ngoài, vô tích có thể tìm ra. Linh tế nhất kiếm. Hoàng kim kiếm ra khỏi vỏ, diệp trần tay phải như đẩy ra mây mù Một kiếm như chậm thực nhanh đến vùng đi ra ngoài, kiếm phong vô hình vô tướng, vô tung vô ảnh, cực kỳ nhu hòa. Thật nhanh, căn bản nhìn không tới quy tích. Đang xem cuộc chiến trong lòng mọi người cùng hô. Bá. Hai người giao thoa mà qua. Diệp Trần đứng tại một tòa tiểu Thánh Sơn, đưa lưng về phía Bắc Minh Huy. Bắc Minh Huy đứng tại một gốc cây thương thiên trên đại thụ đồng dạng đưa lưng về phía Diệp Trần. Người nào thắng? Sở trung thiên như mày, gắt gao chầm chầm vào Diệp Trần cùng Bắc Minh Huy Muốn xem ra một điểm dấu hiệu, nhưng cái gì cũng nhìn không ra. Mộ rung khuynh thành đôi mi thành tú cao lại. Mộ rung chỉ thủy vợ chồng nắm tay, có thể cảm giác được tay của đối phương trên lòng bàn tay có mồ hôi lạnh. Hô! Một trận cuồng phong thổi qua, tĩnh mịch giống như bình tĩnh bị hế quét là sạch. Thật là lợi hại kiếm chiêu, rõ ràng để cho ta cảm nhận được tử vong nguy cơ, đáng tiếc cũng không có trúng mục tiêu ta. Bác Minh Huy trên mặt hiện lên may mắn chi sắc, giao thủ trong nháy mắt. Trong lòng của hắn vô cùng sợ hãi Diệp Trần Kiếm, thật giống như gió nhẹ quất vào mặt, đem vết cơ biến thành gió nhẹ, căn bản không biết điểm rơi ở nơi nào, có thể tránh thoát một kiếm này, chính hắn đều lẩn độn, u mê đấy. Không tốt, Diệp Trần Kiếm không có trúng mục tiêu. Mộ Dung Chỉ thủy la lên. Tô Như Tuệ cầm thật chặt Mộ Dung Chỉ thủy bàn tay đừng mỏ mẫm lo lắng, cho dù Diệp Trần Kiếm không có trúng mục tiêu, thương của hắn cũng chưa chắc đã trúng mục tiêu Diệp Trần. Trường kiếm vào vỏ, Diệp Trần xoay người, vậy sao? Ngươi cảm thấy không có chúng mục tiêu ngươi. Xoẹt. Bắc Minh Huy đang muốn quay người nói chuyện. Mi tâm đống nhiên mắt lạnh, có chất lỏng chảy xuôi xuống, thò tay một vòng, ghé vào trước mắt xem xét là màu đỏ như máu huyết. Làm sao có thể? Bắc Minh Huy trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin cùng thác loạn nếu như chúng kiếm. Hắn tuyệt đối không có khả năng cảm thụ không đến. Dù sao hắn không phải người bình thường, thần kinh của hắn phản ứng vượt xa cùng cao thủ cấp bậc. Để cho nhất hắn không tiếp thụ được là, một kiếm này. Chúng mục tiêu chính là của hắn mi tâm, mi tâm là hồn hải vị trí, cảm giác nhất nhạy cảm có thể hắn lại cảm thụ không đến chính mình trúng kiếm. Nếu như Diệp Trần muốn hạ sát thủ một kiếm này, sẽ đục lô mi tâm của hắn. Trên lệnh quá xa, một kiếm này tuy nhiên chưa hẳn có thể đục lỗ phòng ngự của ta, nhưng nếu như mục tiêu là ánh mắt của ta, tuyệt đối sẽ hỏng. Sở trung thiên ngược lại rút một ngụm hơi la nhờ hắn không sợ tốc độ nhanh, chỉ sợ vi lực đại vi lực đại chiêu thức, mới có thể phá hắn phòng, có thể Diệp Trần phá vỡ cái này định luật Dù là không thể phá hắn phòng, cũng có thể ta y hàn nở cảm giác không đến dưới tình huống, chọc mưu ánh mắt của hắn, hoặc là cổ họng các loại đợi bạc nhược yếu kém bộ vị. Xem ra, ngực ta cái này bị thương, trong thời gian ngắn thì không cách nào trả lại cho đối phương dô y. Diệp Trần ban đầu ở sở trung thiên trên ngực lưu lại giao nhau vết kiếm, bởi vì thân phụ cương linh thể nguyên nhân, giao nhau vết kiếm sẽ không biến mất, hội một mực tồn tại, tuy nói sở trung thiên cũng không phải đặc biệt hận Diệp Trần, cũng không muốn đưa đối phương vào chỗ chết Nhưng với tư cách thiên tài, hắn không có khả năng như vậy nhận thua, dù là cả đời đều không có hy vọng, hắn cũng sẽ không vông tha cho. Bác Minh Huy thua, quả nhiên, Diệp Trần là so độc cô tuyệt đáng sợ hơn tồn tại. Cùng bác Minh Huy một lên thanh niên cao thủ lắp đầu. Ai, có thể xếp trên tông sư bảng thứ 48, há lại sẽ đơn giản, bác Minh Huy lần này xem như bại một cái đại té ngã. Hô! Mộ rung khuynh thành tùng hạ một hơi, nàng đống nhiên nghĩ đến. Trong sơn gốc cái kia phiến tươi tốt bãi cỏ, có phải của Diệp Trần cái tác. Vô hình vô tướng, một kiếm không dấu vết. Bắc Minh Huy xoay người, mặt không biểu tình nói, không thể tưởng được của ta Thiên Nha Chỉ xích cũng có bị so xuống dưới một ngày, cũng tốt, lần này cùng ngươi giao thủ, ta phát hiện Thiên Nha Chỉ xích nhược điểm lớn nhất, hi vọng trước khi lần sau khiêu chiến ngươi không muốn thua cho những người khác. Bác Minh Huy tâm tính thập phần ương mộ, bại bởi Diệp Trần tuy nhiên lại để cho hắn cảm giác rất xỉ nhục, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình cố gắng nhất định có thế đánh bại đối phương, đem sỉ nhục trả lại cho đối phương, lần này thất bại, chẳng qua là hắn trong đời một cái ngăn trở mà thôi. Huống hồ, hắn còn muốn cảm tạ Diệp Trần, chính là vì Diệp Trần linh tê nhất kiếm, lại để cho hắn thấy được thiên nhai chỉ xích che giấu nhược điểm, chỉ cần đem cái nhược điểm này loại bỏ, lần sau bại tuyệt đối không phải là hắn. Có lòng tin là tốt, bất quá ta không phải tùy thời đều có thời gian, muốn khiêu chiến ta, muốn xem ngươi có không có tư cách. Ngon núi thổi lật phất tay áo, Diệp trần thản nhiên nói. Ngươi không cần lo lắng ta, ta bác Minh Huy cho tới bây giờ đều là gặp mạnh tắc thì cường, ta ngược lại là sợ, tương lai có một ngày khiêu chiến ngươi thơ y điếm, ngươi đã không cách nào làm cho ta cảm thấy hương thú. Chúng ta đi. Nói xong câu đó, bác Minh Huy mang trên lưng ngân giao trưởng thường, hướng về lúc đến lộ bay vút đi ra ngoài, khắc thanh niên cao thủ ngơ ngác một chút, đi theo. tốt hung hăng ca nở cờ ư ư thua còn kiêu ngạo như vậy. Nếu như không phải Diệp thiếu hiệp lưu tình một kiếm này có thể lại để cho hắn vất lạc. Mộ Dung gia tộc mặt người không hề phẫn. Diệp Trần cười cười, cũng không phải rất để ý, thua ở trên tay hắn đích thiên tài nhiều lắm, có chút thiên tài, hắn đã không nhớ nổi. Bác Minh Huy cùng Diệp Trần chiến đấu chấm dứt, Sở Trung Thiên quay người muốn ly khai. Sở Trung Thiên, đã đã đến, sao không tự ôn chuyện? Diệp Trần hay vẫn là rất coi trọng Sở Trung Thiên, đây là một cái rất có tiềm lực đối thủ. Sở Trung Thiên lắc đầu nói, không được, lần sau gặp mặt, ta sẽ khiêu chiến ngươi. Khi đó lại ôn chuyện a. Nói xong, Sở Trung Thiên thúc dục cương nguyên, hóa thành một đạo màu đỏ sẫm lưu quang bắn đi ra ngoài, trong nháy mắt biến mất tại phía chân trời cuối cùng. Lướt xuống ngọn núi, Diệp Trần rơi vào mộ dung gia tộc trên quảng trường. Diệp Trần, không có sao chứ? Mộ Dung Khuynh thành đi tới, Diệp Trần cùng Bắc Minh Huy giao thủ trong nháy mắt, nàng mở ra ma nhãn, nhưng cũng chỉ là loáng thoáng chứng kiến một đạo mơ hồ thương ảnh, có thể thấy được Bắc Minh Huy thương nhanh chóng thật là nhanh, cơ hồ vượt qua nàng ma nhãn bắt năng lực. Diệp Trần giữ chặt mộ dung khuynh thành tay, một thương hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng chính như hắn theo như lời, có một cái rất lớn nhược điểm. Thiên ngai chỉ xích là hắn bái kiến nhanh nhất thương nhanh chóng, có thế bởi vì tốc độ quá nhanh, đi chính là thẳng tắp, là thẳng tắp là có thể sớm dự phán. Diệp Trần đúng là đoán được thiên ngai chỉ xích điểm công kích, mới có thể lập tức tránh đi công kích, nếu không hắn chỉ có dùng linh tê nhất kiếm đón đỡ ở công kích, không cách nào tại đối phương mi tâm trên trán lưu lại một đạo nhẹ nhàng với kiếm. Nhược điểm Mộ dung khuyên thành như có điều suy nghĩ, nàng cũng hiểu được Bắc Minh Huy Thiên Nhai chỉ xích rất đơn giản, bất quá đây là đối với Diệp Trần mà nói, đổi thành những người khác, căn bản phản ứng không kịp, cho nên, chiêu này đối với Diệp Trần mà nói là nhược điểm, đối với những người khác mà nói, chưa chắc là nhược điểm. Ha ha, hảo tiểu tử, không thể tưởng được ngươi lại nâng cao một bước. Mộ dung chỉ thủy tâm tình thoải mái. Tô như tuệ cao mày nói, ta còn chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy người trẻ tuổi, một chút cũng không hiểu được hàm súc. Chỉ biết là khẩu suất cũng luôn. Bác Minh huy câu nói sau cùng, lại để cho tốt như tuệ không thoải mái. Diệp Trần cười nói, bám mẫu yên tâm, ta có thể đánh bại hắn một lần, cũng có thể đánh bại hắn thứ hai lần, một ngày nào đó, hắn hội tuyệt ánh đấy. Nói những lời này lúc, Diệp Trần chuyện trò vui vẻ, nhưng cho người không thể nghi ngờ hảo giác, phản phất hắn nói đúng là chân lý, không thể hoài nghi. Người tiểu tử này, cũng rất cuồng vọng. Ngay vậy, tô như tuệ cười. Có như vậy một cái lợi hại tương lai có rể, nàng yên tâm đi con gái phó thác cho hắn. Hắn từ trước đến nay cuồng vọng. Mộ rung khinh thành ít có mở lên vui vừa, nàng đối với Diệp Trần nhận thức rất sâu, đây là một cái biểu hiện ra gió êm sóng lặng, kỳ thật nội tâm có như núi lửa kỳ nhân, chỉ bất quá hắn rất ít biểu lộ ra mà thôi, hoặc là khinh thường tại biểu lộ. Ha ha, ngươi ngược lại là biết rõ tính cách của ta. Diệp Trần không lý do nhớ tới từ tính, từ tính cũng rất hỉ hệ vô do hắn, hoàn toàn chính xác Hắn không có ngạo khí, nhưng là có ngông nên, có ngông nên người, cho tới bây giờ sẽ không cho là không được. Tốt rồi, mọi người tất cả giải tán đi, chính mình đi làm chuyện của mình. Mộ dung chỉ thủy phất tay lại để cho mọi người tặng ra, sau đó đối với Diệp Trần nói, Diệp Trần, thực lực của ngươi tuy nhiên thập phần cường, nhưng vẫn coi nhược điểm, ví dụ như phòng ngự, phòng ngự là kiếm khách không cách nào che giấu nhược điểm. Ấn! Diệp Trần gật gật đầu, kiếm khách nhược điểm lớn nhất tự là phòng ngự. Kim ý có thể trên phạm vi lớn tăng phúc công kích, nhưng không cách nào tăng phúc phòng ngự, mà võ đạo ý chí có thể bất cứ chuyện gì có lợi tất có tệ, cái này là không cách nào tránh khỏi. Tuy nói hắn hiện tại đã có Long cốt phòng ngự tầng, có thế Long cốt phòng ngự tầng cũng không phải vạn năng, gặp được lợi hại đối thủ, Long cốt phòng ngự tầng chưa hẳn có thể làm cho hắn bình yên vô sự. Mộ Dung Chỉ nói tiếp, ngươi nên biết đa bảo thánh tháp a. Năm đó ta đi qua một lần, bất quá vận khí không tốt, chỉ lấy tới một kiện đỉnh tiêm thượng phẩm bảo khí. Ngược lại là dùng thực lực của người, mới có thể xông đến tầng thứ tư, có cơ hội lấy được nửa cực phẩm bảo khí. Có thể hay không quá nguy hiểm. Thô Như Tuệ lo lắng nói. Mộ Dung Chỉ Thủy nói, đối với bình thường tông sư mà nói, là có nhất định được tính nguy hiểm. Nhưng đối với đỉnh tiêm tông sư, nguy hiểm cực kỳ bé nhỏ, bất quá nguy hiểm tuy nhiên rất ít. Nhưng sông đa bảo thánh thác, là tối trọng yếu nhất một điểm chính là vận khí. Vận khí không tốt, cái gì cũng không chiếm được. mà khác, cũng phải chú ý những người khác tăng nhiều thịt thiếu dưới tình huống, nguy hiểm nhất chính là đi vào người. Đương nhiên, ta cũng không phải vô duyên vô cớ nhắc nhở người đi đa bảo thánh tháp, chỉ là đa bảo thánh tháp tuy nhiên mỗi thời mỗi khắc đều mở ra lấy, kỳ thật mở ra chính là tầng thứ nhất, tầng thứ hai năm thứ hai mới khai, tầng thứ ba năm thứ ba, tầng thứ tư năm thứ tư, dùng cái này suy ra, lần này đúng lúc là một vòng mới năm thứ tư, không có gì bất ngờ xảy ra, từng có thực lực đích thiên tài đều đi, người không đi cũng sẽ bị bọn hắn kéo xuống. Ta tự nhiên sẽ đi. Diệp chân sớm đã ý định đi xem đi đa bảo Thánh Thác, nếu như có thể đạt được một kiện nửa cực phẩm phòng ngự bảo khí, với hắn mà nói thập phần hữu dụ. Phải biết rằng, bảo khí cũng là thực lực một bộ phận, tuyệt đối công bình tựu là tuyệt đối không công bình. Hết chương 630.